thu lại chai rượu trong tay kéo khẩu trang xuống khuôn mặt trắng bệnh lộ ra vẻ trách cứ trách tô tô sao cháu không lên tiếng tại cô làm việc hăng say quá tô tô nhún vai quay một vòng rồi đi đến đằng sau chiếc đèn ở tháp canh nhìn trái ngõ phải xong lại nhìn về phía xa đứng bên cạnh hai dị năng giả bên trong tháp canh chỉ có một mình trạc thế g a i cô hỏi mấy ngày nay bận đến mức chân không chạm đất cháu quên không hỏi cô r ố t cuộc thì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 nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng nên tô tô nghĩ nếu c h ạ c thế giai đã bối rối như thế vậy thì cứ thử thả trôi một lần xem có lẽ c h ạ c thế giai có thể hoàn thành tâm nguyện cả đời muốn có con của cô ấy c h ạ c thế giai không nói gì nữa im lặng suy nghĩ tô tô vô vai cô ấy lẳng lặng cổ vũ cô rồi quay người nhìn bùi cây biến dị trong chiến hảo lúc này nên để c h ạ c thế giai một mình suy nghĩ thì hơn nghĩ xem có nên liều mạng bảo vệ đứa trẻ này hay không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 một trong số những dị năng giả chịu trách nhiệm soi đèn pha đã soi đèn về phía chiến hào theo lời dặn dò của toto toto đứng trên đài quan sát nhìn xuống cô phát hiện ra bụi cây trong chiến hào đã lớn xanh mượn giống như một con sông màu xanh ố n lượn quanh thôn bát phương xem ra bụi cây biến dị của cô mấy hôm nay ăn uống có vẻ tốt chúng đang có xu hướng vươn ra ngoài chiến hào toto rất hài lòng một tay đặt lên chiếc đèn pha đẩy một cái quay về phía biển giỏi phía trước nhưng chỉ có một tầng mỏng không nhiều lắm có vẻ như d ò i đến bao nhiêu bị bùi cây ăn thịt bấy nhiêu nên ở cấp độ này để bùi cây biến dị xử lý là được đang lúc tô tô cảm thấy hài lòng lớp d ò i ít ỏi phía trước bông xuất hiện một tấm vải màu trắng như có con vật gì đó đi qua xông thẳng về phía đài quan sát tô tô đang đứng tô tô bèn bỏ tay để trên đèn pha ra lùi sau một bước hai dị năng giả đứng sau cô cũng nhìn thấy tấm vải trắng phía trước một người chuẩn bị kêu gọi mọi người một người đang tích lũy dị năng nhưng vào lúc này một cây cột màu trắng to lớn đột ngột trốn dưới đài quan sát tốc độ rất nhanh tô tô chỉ kịp đưa tay ra trước bắn ra hai m ũ i tên băng cây cột trắng đó liền rụt lại xuất hiện bất ngờ bỏ đi không tung tích vòng vây màu trắng cũng dần tan biến đó là gì thế một dị năng giả sau lưng tô tô s ư ơ n g sờ tốc độ vừa rồi quá nhanh anh còn chưa kịp phản ứng、rồi.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 Diệp Dục p cũng hơn ả i biết tới sự tồn tại của đứa bé. Bác sĩ chạc, cháu hiểu hiện giờ cô không chắc cô có muốn giữ lại đứa bé. Bác bé tồn t sự sĩ không muốn không, nhưng chuyện này cháu nghĩ cô vẫn nên chạc, của cháu cô chắc cô có cháu đứa đứa cô ư g l ư ợ nữa g gì g với i hộ pháp. chuyện Dù có có xảy này ra, đứa bé h y không t h anh anh anh chạc ì giữa giai đã từng có một đứa vẫn quyền từng ấy ấy và có được có Để đã biết. biết thế một o n Hơn nữa, t ô Tô không muốn nói nếu chẳng may c h c thế giai vẫn giữ nguyên tắc sinh tồn tự nhiên của cô không giữ đứa trẻ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 con đường trống trải phía trước đống xuất hiện một cô gái tóc thai bù xù có một người đàn ông phía sau cô gái chạy về phía trước vừa đúng lúc chạy đến trước toto quỳ xuống đất bụt một tiếng cô ta vừa khóc vừa nói toto toto Tô, Tô Tô, cứu tôi với tôi bị người khác ư ức hiếp cô cứu tôi với có người ư ức hiếp tôi cô nói bậy bạ gì đấy anh bảo thuộc hạ của anh bì chạy theo cô ta anh bảo đỏ mặt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 tay vỏ áo không biết nên nói như thế nào với tô tô đương nhiên cô ta biết thôn bát phương phát đồ ăn cho mọi người mỗi ngày ba bữa nhưng thời buổi mạt thế hiện nay bên ngoài thôn bát phương còn bị giòi bao vây bên trong thôn bát phương nhiều dị năng giả như thế cũng không dễ h ế giỏi ngày nào đó thôn bát phương bị giòi xông vào không phải sẽ hết đồ ăn sao nên lý an tâm muốn tính trước cho bản thân tích chữ đồ ăn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 em không đồng ý với điều chị nói lý tiểu vũ nhíu chặt mày lại quay người nghiêng về phía lý an tâm chỉ về phía hai tòa tháp canh vì sao phụ nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông đàn ông có thể chém giết vì sao phụ nữ lại không thể mà hầu hạ đàn ông là thế nào cơ giá trị của phụ nữ chỉ như vậy sao nãy giờ lý tiểu vũ không nhận ra nhưng những người trên tháp canh nhìn thấy năm sáu con g ò i to như cây cột điện xuất hiện trước mặt tô tô bên ngoài thôn bắt phương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 kiều tư sai cắt bát thiên đến thông báo chuyện bọn họ định đi xuân thành nhân lúc giỏi còn chưa quá nhiều khi đó tô tô đang ngồi ăn sáng trong phòng khách nghe cắt bát thiên trình bày lý do cô vừa khoáy cháo vừa gật gù xuân thành cũng không an toàn biển z o m bi e đang tiến về hướng đó từ ngày đầu vừa thoát khỏi biển z o m bi e tô tô đã nói với người trong thôn về hướng di chuyển của chúng nhưng tiếc thay người của kiều tư tin cô nhưng cô ta lại không tin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 chỗ của tôi là trại trẻ mồ t ô i đấy à ba xin lỗi xin lỗi xin lỗi đối với sự tức giận của t ô t ô các bác thiên chỉ biết nói xin lỗi anh ta cũng hiểu kiều tư không đúng nhưng rõ ràng cậu chủ đang ở xuân thành mà lại không đến kiều tư sốt ruột vệ sĩ bọn họ cũng sốt ruột khi kiều tư nói muốn đi xuân thành tìm cậu chủ các bác thiên cũng chẳng phản đối gì hết chương ba trăm lẻ năm đời người muôn hình vạn trạng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 hoạt động vui chơi giải trí cũng nhiều tóm lại là thiên đường dành cho dị năng giả và người thường còn chuyện tô tô nói biển g i ò m bi đang tiến về phía xuân thành chỉ là nói mò thôi ai biết được tô tô nói thật hay giả chắc chắn thôn bát phương của cô bị giòi bao vây tô tô không muốn đi khỏi đây nên mới lừa mọi người để họ ở lại rét giỏi mà thôi hơn nữa nếu như biển g i ò m bi có đến xuân thành thật ở đó có quân đội và dị năng giả chẳng lẽ không thể khống chế được biển g i ò m bì nho nhỏ đó sao ba nên mọi người xôn xao tập hợp lại trừ tám người kiều tư các bát thiên và vệ sĩ dị năng ra còn hơn trăm người thường và phần lớn dị năng giả bỏ đi trong số đó dị năng hệ t h ủ y là nổi tiếng nhất chỉ cần hôm một tiếng thì rất nhiều người thường cùng theo dị năng hệ mục cũng nổi tiếng không kém nhưng dị năng hệ mục ở thôn bát phương chẳng có mấy người chỉ có ba dị năng giả hệ mục cấp rất thấp còn là người khuyết tật mà ba người khuyết tật đó không định rời khỏi thôn bát phương đối với họ mà nói sau khi đã trải qua những tháng ngày đen tối nhất đói khát nhất đáng sợ nhất tự trọng bị ném xuống bùn đất chết cũng không có gì đáng sợ đổi lại thực ra những ngày tháng ở thôn bát phương với họ chính là thiên đường nhớ lại lúc đầu ba người họ ở trong đoàn khác thường xuyên bị g h é t bỏ nhưng ở thôn bát phương vừa được ăn được uống lại được nhận tinh h ạ c h Tô tô còn có lòng muốn đào tạo bọn họ để bọn họ tìm lại được giá trị của bản thân như thế cũng rất tuyệt sau cả một ngày chơi ồn ào nhộn nhạo bên ngoài thôn bát phương vẫn nhiều giòi như thế bên trong thôn anh bị đang thanh toán tinh hạch cho người làm anh đứng dưới gốc huệ nhìn đám người đó vác túi lớn túi bé như chạy nạ chuẩn bị chất lên xe để xuất phát người già và trẻ con đứng nhìn từ xa trong lòng họ dâng một nỗi buồn thương cảm thấy mình sắp bị ở lại đây làm mồi cho giòi ăn có người rất thản nhiên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 đang vội vàng đi tìm tự do của mình mỗi người có một t r í hướng riêng giữ đám người này ở lại cũng có ảnh hưởng không tốt đến người già và trẻ nhỏ ở thôn bát phương này anh b ì ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của t ô t ô liền quay đầu nhìn t ô t ô an ủi anh tưởng t ô t ô không nỡ để những người này rời khỏi thôn bát phương vì thế mới cố gắng khuyên bảo t ô t ô nào biết t ô t ô chỉ cười lạnh nói với anh b ì nếu họ muốn đi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 hiện giờ không để lũ d ò i dễ d i ế t đó làm mồi cho cây luồng cây biến dị ngoài thôn bát phương kia làm sao có thể tươi tốt để trở thành lớp phòng ngự g i ỏ m bì được chứ cô và lý tiểu vũ cùng đi đến dưới gốc cây h o ẹ vừa đúng lúc nhìn thấy mai tháng n a m đang dẫn mấy cô gái đến g ó p vui mai tháng n a m giả vờ sổ xịt nhìn tô tô cười cứ để đám người đó đi như thế sao chẳng giống phong cách của cô từ trước tới nay gì cả nếu không thì sao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 người đến là những cô gái bị lý h oánh bắt hầu hạ đàn ông trong quân đội chỗ đất trống một nhóm phụ nữ quần áo sộc s ệ c khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và l u n g túng họ không biết mình đến đâu không biết bị lý h oánh đưa tới đây rồi sẽ có bao nhiêu người đàn ông xếp hàng chờ làm được họ mẹ ơi một giọng nói non nớt vang lên tất cả những người phụ nữ đang đứng ở khu đất trống đều ngoảnh đầu nhìn một bé gái khoảng hơn hai tuổi bước đôi chân ngắn ngủn mặc một bộ quần áo mới sạch sẽ đầu tóc được buộc hai bên gọn gàng dây buộc tóc còn thắt nơ cô bé hấp tấp chạy tới một người phụ nữ đầu tóc đ ù xù người bẩn thịu trong đám phụ nữ h o a khóc quỳ xuống đất mở cánh tay chờ bé gái nhảo vào lòng cô cả một đám phụ nữ chợ t ò à khóc n g ẹ n nào con tôi đâu con tôi đâu con trai con ở đâu đây là chỗ nào con tôi có ở đây không sau đó là màn gặp lại người thân tất cả những người chứng kiến đều dưng dưng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 t hơi đổ người về phía mai t h ắ n g n a m cô vừa d ơ chân bước một bước bắp chân cảm thấy đau nhức tô tô cố gắng bám vỏ mai t h ắ n g n a m nhẹ giọng chân tôi bị chuột rút rồi chuột rút mai t h ắ n g n a m không hiểu cô ta không phải bác sĩ nên nào biết cách xử lý khi phụ nữ mang thai bị chuột rút cô ta nhìn trái ngó phải đúng lúc gặp lương tiểu kỳ đang mặc áo b ờ lật trắng đi qua mai t h ắ n g n a m gọi lớn lương tiểu kỳ mau lại đây chân t ô tô bị chuột rút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 ba người không hề hay biết mái nhà của căn biệt thự đằng sau l ư n g trợt có vô số ánh sáng vàng xuyên qua tất cả đều diễn ra trong im lặng xong rồi đỡ hơn c h ư a lương tiểu kỳ quỳ dưới đất xoa bóp chân cho t ô t ô cô cảm thấy bắp chân bị chuột rút cứng ngắc của t ô t ô mềm hơn một chút mới ngẩng đầu hỏi t ô t ô gật đầu gương mặt mệt mỏi lương tiểu kỳ chạy như bay vào trong phòng lấy cho t ô t ô một chiếc ghế băng cô cùng mai thắng nam hợp sức dịu t ô t ô ngồi lên ghế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 cô và lý tiểu vũ quản lý những người phụ nữ này đi tôi sắp sinh rồi không mong gì hơn chỉ mong họ đừng tạo thêm phiền phức cho tôi là được mai tháng năm nhóm miệng cô không đồng ý cũng không phản đối cô hiểu ý của t ô t ô chỉ cần vào giờ phút quan trọng không làm gánh nặng không làm chuyện lẳng lơ ong bướm gì thì t ô t ô sẽ cho những người này một chốn nghỉ chân nhưng bảo cô đi quản lý những người phụ nữ này ư mai tháng năm cảm thấy số đàn ông ở thôn bát phương này quá ít rồi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 mà còn là vô tay hưởng ứng cho lý tiểu vũ mai thắng nam l ờ i biếng sau khi vô tay tán thành lời nói của lý tiểu vũ được tôi ủng hộ cô tinh thần đáng được tuyên lên dương con kiến mã nhấc cành cây tinh thần đáng quý tốt lắm tốt lắm lý tiểu vũ cố lên cô mai cô đừng t r e o chọc cô ấy thô tô nhìn sang trách móc mai thắng nam một tiếng mai thắng nam rút lại cái nhìn c h ầ m trọc vô vị nhún vai ngoảnh mông đi ra ngoài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 chuyện lý tiểu vũ muốn làm thì sẽ không ngại khó khăn gian khổ đây mới đúng là tác phong của thánh mẫu lý tiểu vũ tưởng chỉ cần dựa vào bản thân mình có thể thay đổi địa vị của phụ nữ trong quan niệm của loài người mà tô tô vốn là người theo chủ nghĩa phụ nữ phải độc lập cô cũng không thích thế giới mặt thế không thích công dụng như hiện tại của phụ nữ tựa như ngoài việc an ủi đàn ông làm ấm giường cho đàn ông phụ nữ không có công dụng nào khác nữa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 cơ thể khỏe mạnh thì tâm hồn bị tổn thương mới dần dần bình phục lũ trẻ con nhìn thấy mẹ mình bận rộn luyện tập nghiêm trang chúng cũng thích thú tự lập một nhóm nhỏ còn bắt t r ư ớ c dáng vẻ hành quân duệ duệ là đứa cầm đầu đám trẻ duệ duệ hùng hổ dẫn đầu một đám trẻ mới biết đi có đứa đi không vững hi hi ha ha luyện tập ở một góc vắng vẻ trong thôn khỏi nói cũng biết n ộ n nhịp thế nào một ngày cứ thế trôi qua bên ngoài thôn bát phương n ộ n nhịp bao nhiêu bên trong cũng bận rộn không kém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 ngồi dưới gốc huệ chuẩn bị ăn cơm t a o mày che bát cơm của mình lại chỉ sợ cánh quạt thổi gió cắt vào bát của mình anh bảo ngồi cạnh thấy thế đứng dậy nói với anh bỉ đại ca tôi đi báo với toto nói xong anh bảo cầm hộp cơm ba chân bốn cẳng chạy về phía biệt thự của toto tới khi anh gọi toto ra chiếc máy bay cỡ nhỏ của sở hiên đã đáp xuống chỗ hạ cánh là một khu đất bằng phẳng cách cửa thôn bát phương không xa toto đứng trong sân c a o mày chờ đợi nhìn thấy sở hiên vừa đi về phía cô vừa cởi mũ mà đến cùng với sở hiên là một người đàn ông cao khoảng m é ờ tám mặc một chiếc sơ mi hoa lá c ả n h cọc tay quần sóc vàng nhạt nhìn rất giống mấy anh đẹp trai ở ha w a i i t ô t ô t ô t ô tôi giới thiệu một chút đây là người mà tôi hay nhắc đến với cô cậu chủ phương thuốc kế còn chưa vào đến sân tiếng sở hiên đã l a n h lảnh vang lên t ô t ô nghiêng đầu đánh giá phương thuốc kế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 lúc nói chuyện tô tô nhìn phương t h ú c ghế cười xấu xa tôi có nói với cô ta rằng h ã y ở tạm chỗ quê mùa của tôi chờ nhưng tiểu tư không nghe lời tôi hà ba s ở hiên sững sờ s ầ m tối từng ánh đèn trong thôn b ắ t phương dần sáng lên dọi lên khuôn mặt ngu ngốc của hắn hắn há miệng không biết nên nói gì mới phải mà phương t h ú c ghế cau chặt mày đôi mắt đào hoa đa tỉnh bất mãn nhìn s ở hiên anh ta cũng biết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 ơ i trời bà cô tổ của tôi ơ i chuyện này cô làm tuyệt quá mau đưa cậu chủ nhỏ nhà họ phương ra đây biểu cảm trên mặt phương thúc ghế cũng lộ ra vẻ hài lòng chờ đợi tô tô nghĩ bụng đúng là phương thúc ghế này giống sở hiên nói chỉ cần con còn t i ể u tư có hay không không quan trọng cô cau mày cười phi một cái đỡ e o vây tay gọi anh bỉ đứng ở ngoài sân anh bỉ đứng bên ngoài sân nhìn vào đương nhiên biết cái vây tay của tô tô có ý gì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 chương ba trăm mười tiểu thập thôn này tốt đó phương thúc k ế t h ô n g rong lượn một vòng tỷ lệ cơ thể chuẩn như người mẫu quốc tế tán thưởng nói với tô tô cô bỏ ra không ít tâm huyết đấy nhỉ không nhiều lắm chủ yếu là những người ở cạnh tôi vất vả những lời này của tô tô là khiêm tốn nếu hôm nay chỉ có cô và tiểu gái cô và tiểu gái sẽ ở lại biển giỏi biển dòm bỉ cũng được thêm cha mẹ tô lại là kiểu khác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 tựa như cuối cùng cô cũng tìm được chỗ chút bỏ sự bất mãn của mình với t i ể u tư nên há miệng bắt đầu mở đài kể về chuyện của t i ể u tư mà không biết mệt ngày thứ ba sau khi sinh t i ể u tư nói cô ta không phải bỏ sữa sai cắt bắt thiên bỏ tiểu thập ở chỗ chúng tôi đã qua nhiều ngày như thế rồi cô ta chưa thăm tiểu thập một lần nào đến cả lúc đi cũng không hề có vẻ gì lưu luyến đứa trẻ này là đứa trẻ thứ mười trong sơn trang bắt phương nên gọi nó là tiểu thập tiểu thập ha ha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 đương nhiên về vẫn phải sai người đi làm xét nghiệm adn để đề phòng khuôn mặt tiểu thập rất tròn t r ị a trắng trẻo múc mĩm được sơn trang nuôi dưỡng rất tốt đứa trẻ ngớp một cái cũng thở ra toàn mùi sữa rõ ràng là nó không bị bỏ đói quần áo trên người là quần áo dài bằng cô tông thơm thò sạch sẽ bên dưới mông còn lót một miếng b ỉ m sơn trang bát phương cũng tỉ mỉ thời buổi này rồi vẫn không quên đóng b ỉ m cho trẻ con tất cả những việc này khiến phương thúc ghế rất hài lòng anh đi từ bắc xuống nam gặp biết bao chuyện đen tối không đóng b ì m cho trẻ để kệ chúng đái rìa bờ bãi những cảnh như thế phương thúc ghế thấy nhiều rồi thậm chí lúc lánh n ạ vì sợ trẻ con liên lụy đến người lớn mà vứt đứa trẻ đang khóc h o a hoa bên đường không phải chuyện hiếm lạ trong lòng anh cũng từng nghĩ đứa con này của mình sẽ lang thang nết nhác thế nào trong mặt thế nhưng bây giờ điều nhìn thấy vượt quá sự mong đợi của mình anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn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 hai tô tô kịp bắt lời của phương thúc k ế cô quay sang nhìn sở hiên sở hiên ngượng ngùng khuôn mặt dàn mua đỏ lên nhìn tô tô cười sợ vào thời khắc mấu chốt bị tô tô đạp xuống đài đôi mắt tô tô im lặng thể hiện lên ý cô muốn nói lúc đó anh nói phương thúc k ế chỉ cho anh sáu xe tải vũ khí sở hiên mím môi cười ngượng ngùng hi hi hi tôi lừa cô đó hi hi vì thế tô, tô tiến về phía sở hiên giơ một bàn tay ý là bây giờ tôi muốn năm xe sở hiên cười trước mặt phương thúc ghế không tiện bàn luận giá cả với t ô t ô chỉ có thể t h ầ m dơ ba ngón tay lên ba xe chương ba trăm mười một tránh phiến phức mười xe tải vũ khí mà sở hiên chỉ cho cô ba t i ể u tư do cô c h ă m đứa trẻ là cô đỡ đẻ chăm nom tốt cũng là tâm huyết của cô sở hiên thì làm gì sở hiên chỉ chịu trách nhiệm liên lạc với phương thúc ghế ba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 mười dị năng giả bước xuống cùng hai vũ em k h ú n na khốn đúng hai vũ em này được phương thúc k ế chọn mang sang đây để chăm nom cho tiểu thập phương thúc k ế muốn ở lại thôn bắc phương điều kiện sống nơi đây lại tốt hơn bên ngoài rất nhiều vậy đưa vũ em đến đây là việc hiển nhiên còn mười xe vũ khí phương thúc k ế không nói lời nào từ lúc đến tô tô cũng không hỏi s ở hiên lại thấy hơi sốt ruột chỉ sợ phương thúc k ế lên máy bay trốn mất lúc nửa đêm tờ mờ sáng hôm sau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 mười dị năng giả của phương thúc ấy chỉ bảo vệ cho cậu chủ và cậu chủ nhỏ nhà họ phương không hay đi lại trong thôn giống như cắt bát thiên ngày trước tô tô đang đứng quan sát trên thác canh chưa ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng người thét trói thai mọi người bối rối cô vội vàng đi ra sân thì thấy những người phụ nữ đang tập thể dục nhao nhao gào thét bỏ chạy tô tô ngẩng đầu nhìn cây cột màu trắng phía sau hai tòa biệt thự trên đó có cái miệng đỏ c h ố t ngoác ra rớt rãi lều nhều chạy xuống từ sau khi đánh đuổi đám d ò i rất to ngày đó thôn bát phương đã chuẩn bị sẵn đội đặc công dị năng ngày ngày chờ con d ò i này xuất hiện tô tô chưa kịp phản ứng mấy chiêu dị năng từ các phía đã hào hào công kích con d ò i này con d ò i to này có chu vi khoảng bốn năm người ôm nửa người trên cao hơn cả cột điện khi vượt qua lùn cây biến dị ngoài thôn bát phương những cái chân nhỏ n g ạ ngậy thò ra bám lên bờ tường cái đầu vươn lên phía nóc nhà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 hai vệ sáng màu trắng lạnh b ú t phi từ tay cô vào vết rách đó khiến con giỏi đông cứng lại được rồi cô có thể đông lạnh nó chứng tỏ con giỏi này cùng lắm chỉ đạt cấp ba mà thôi nhưng tô tô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phần thân đông cứng kia ngã xuống một căn biệt thự khiến nóc nhà chỗ đó sụp xuống phần thân sau con giỏi bỏ loanh quanh rồi lại dựng thẳng phần thân đông cứng lên các dị năng giả điên cuồng bắn dị năng về phía nó mất một lúc lâu phần thân cứng đờ kia mới đổ xuống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 sở hiên cười hơi mờ ám hắn ta biết rõ bản chất phương t h ú c ghế mạt thế thì mạt thế phương t h ú c ghế là kẻ phong lưu chỉ cần thời cuộc ổn định một chút là bản chất đấy sẽ lộ ra chương ba trăm mười ba nơi này có một người đẹp sở hiên dường như có thể đoán được suy nghĩ của phương t h ú c ghế phương t h ú c ghế vừa dẫn quân đến xuân thành phương t h ú c ghế ở lại thôn bát phương không có chuyện gì phải lo nghĩ nên tâm tư thoải mái sở hiên nói với anh ta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 có điều các vật liệu xây dựng trong thôn đã cạn kiệt trong suốt quá trình xây dựng mấy tháng qua xi măng và keo xây dựng cũng được tận dụng cho các việc khác như sửa đập chứa nước sửa cầu băng qua mương nước dị năng của ca tử chỉ có thể tạo ra một tảng đá một lần hơn nữa anh phải hấp thu tinh h ạ c h rất lâu mới có thể tạo ra được tảng đá tiếp theo dựa vào ca tử để ra cố tường rào thì quá chậm hiện nay thôn bát phương có vài dị năng giả hệ thổ cấp bậc hơi thấp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 chỉ cần thư sinh tận dụng tốt thì anh hoàn toàn có thể đuổi kịp và vượt qua các dị năng giả khác thư sinh nở nụ cười với toto anh cầm một cái b á t thủy tinh dưới đáy có một lớp giỏi số lượng không nhiều lắm chương 314, r ư ờ n s ơ n g mù của thư sinh hồi trước trong sơn trang bắt phương mọi người làm một cái b á t băng để nuôi giỏi đúng không thư sinh nhìn vẻ mặt toto đoán có lẽ cô cũng quên chuyện này rồi nên không nói thêm nguyên nhân chúng rơi vào tay anh nữa chỉ đ ể cập kết quả khi không chê đám giỏi này tôi phát hiện ra hệ sương m ũ có ưu điểm rất tuyệt thư sinh vung tay về phía bát thủy tinh một làn xương trắng d à y đặc dâng lên trong lòng bát trong suốt lan khói v ẫ n vít khiến cái bát có chút gì đó mờ ảo đẹp đẽ t ô t ô vẫn đang miên man suy nghĩ xem mình tạo bát băng lúc nào mà còn nuôi giỏi trong đó suy nghĩ một chút cô giật mình toát mồ hôi hột ngại quá suýt thì gây thai họa rồi tôi nhớ rồi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 là cô nuôi thư sinh nhìn tô tô ngơ ngác cũng không trách móc sau đó tôi phát hiện ra rằng đám giỏi này hoàn toàn mất phương hướng không thể tìm đường ra ngoài hoàn toàn không n ú c ních thư sinh giơ cao cái bắt trong tay đám giỏi dưới đáy hiện rõ trước mắt hai trà con họ tô quả nhiên đám giỏi chen trúc đang muốn vượt ra ngoài đã cứng đờ toàn bộ trong làn sương mù dường như không tìm được lối ra tốc độ bỏ chậm hẳn lại nhìn còn ngốc hơn cả tô tô nữa vì sao lại thế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 Thật nhằm chương á n n h n luôn người mình, tận dụng giá trị đấy trong cuộc sống. g giá giá may mà mọi tìm ra của đấy Tô Tô tự trị trị t lệ cuộc khích để ư g ba được sửa xong, trăm mười lăm đàn ông phong lưu vội vàng một cách trình tự phương thúc k ế vững vàng bước đi sai hai dị năng giả vệ sĩ mang một dương tinh hoạch đến phòng giặt dưới ánh mặt trời rực rỡ cái dương nặng trịch đặt xuống trước mặt mai t h ắ n g n a m hai dị năng giả lễ phép túi chào mai t h ắ n g n a m rồi mở chiếc dương ra trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người tinh h ạ c h trong cái dương này vượt xa con số một trăm nghìn rất nhiều thường viên từng viên sáng trói như đá quý trong ánh nắng mai t h ắ n g n a m biếng nhác tựa ra phía sau hôm nay cô mặc trang phục đứng đ á n áo dài tay màu trắng quần di nữ n tóc dài v ẫ n lên sau gáy dù vậy mai thắng nam trời sinh là người quyến rũ chẳng phấn son vẫn nổi bật một dương đầy tinh hoạch mở trước mặt cô mấy người phụ nữ bên cạnh đều hà lên kinh ngạc mai thắng nam không có vẻ hứng thú lắm chỉ liếc nhìn rồi thờ ơ cười với hai vệ sĩ kia anh phương chơi lớn quá cậu chủ nhà chúng tôi vừa đến thôn bắc phương đã nghe tên cô mai cậu chủ nói người đẹp trong thời loạn luôn khiến người ta sinh lòng thương tiếc đàn ông có người đẹp sẽ sẵn lòng thay đổi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 này là tình cảm thật đấy này mai nhận lời nhanh đi cạnh mai tháng n a m có người c h ư a chát d i ụ c cô nhận lời nói thật là chẳng qua không đến lượt bọn họ được hưởng nếu là họ thì chả nhận hội còn đi theo vệ sĩ về phủ kia ngay lập tức chứ đâu có sĩ h à o như mai tháng n a m lúc này chẳng sợ cậu chủ nhà họ phương kia mất hương à nhìn tinh hoạch này mà xem đây là thành ý của phương thuốc k ế đấy so với đám đàn ông cởi quần ra là hiếp trong m ạ t thế thì phương thúc kế này nhìn có vẻ khéo léo hơn lại biết chiều chuộng đàn bà có người đàn ông như vậy thì mai tháng n a m còn trần trừ gì nữa tình cảm mai tháng n a m liếc nhìn những người đàn bà đang đỏ mắt vì ghen tị khinh khỉnh hừ một tiếng đừng có nói hơn một trăm nghìn tinh hoạch này là tình cảm thật lòng chứ con nhà giàu ăn chơi tán gái cũng có quá trình kết quả chẳng khác gì chơi gái hết chẳng qua bọn họ muốn tìm kích thích muốn có cảm giác khiêu chiến háo hức chinh phục đàn bà để chơi bời mà thôi thế nhưng trên đời không chỉ có đàn ông thích chơi đ ù a phụ nữ đôi khi còn có cả chiều ngược lại mai thắng nam quyết định chơi với phương thúc kế cô đứng dậy duyên dáng bước quanh chiếc dương tinh hoạch nửa vòng đẹp đến không gì sánh được mai thắng nam nở nụ cười hốt hồn nhưng không dễ khinh n h ậ n nói với hai vệ sĩ cảm ơn một phần tấm lòng của anh phương hãy báo với cậu chủ phương rằng chúng ta không gặp không về ha ha vân g vân g hai hộ vệ cười rất tươi rút lui hết sức hài lòng với thái độ của mai tháng n a m họ thấy cô cũng là kiểu người thú vị không giả vờ thanh cao càng không cảm thấy mình đang bị phương t h ú c ghế xỉ nhục cũng không đắc ý vinh vào cho rằng mình đã tìm được tình yêu của cuộc đời quả đúng như lời sở hiên nói đây là một b á o vật hiếm có chắc chắn cậu chủ phương của bọn họ sẽ chơi đùa rất hít trong thôn bát phương này đây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 đã cái dương rồi nói với hai người phụ nữ thôn bát phương giờ loạn trong giặc ngoài nhiều các cô đưa dương đến chỗ t ô t ô đi cô ấy đang cần vì sao thế có người không chịu làm lên tiếng trách cứ mai t h ắ n g n a m đây là tinh hoạch cậu chủ phương cho cô cơ mà sao cô lại mang sang t ô t ô như thế chẳng phải phụ sự si tình của cậu chủ sao si tình ba mai t h ắ n g n a m cười m i ệ n g ai cô bước lên nhìn người phụ nữ đó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 lần nào chu hiểu lâm đi tìm tô tô cũng để tố cáo mai tháng n a m cô ta không hề nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt tô tô vẫn hồn nhiên nói cô biết không sáng nay cậu chủ nhà họ phương mới đến thôn chúng ta ý, lại cho vệ sĩ cầm mấy trăm nghìn tinh hoạch đến muốn hẹn mai tháng n a m ăn một bữa cơm ờ c h ẹ p c h ẹ p không ngờ thủ đoạn dụ dỗ đàn ông của mai tháng n a m này lại giỏi như vậy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 đây là cục cưng của tôi này chúc mừng anh nhé tố tô, tô cười tươi thật lòng chúc mừng suy nghĩ một lát cô quyết định đi thăm trạc thế giai tố tô, tô chống eo ướn bụng đi về phía trạm y tế phía sau hộ pháp cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn anh hộ pháp cười tươi rói gặp ai cũng g ơ tờ siêu âm trên tay ra khoe cực kỳ vui sướng khi được làm cha bước vào trạm xá tố tô, tô thấy trạc thế giai đang nằm trên ghế s o f a sắc mặt tái nhận quân t i ể u ở bên cạnh đẩy bình oxy đến định cho trạc thế giai thở oxy nhưng trạc thế giai xua tay nói đừng lãng phí oxy để dành cho người khác dùng đi thế sao được tình trạng của cô bây giờ rất nguy hiểm quân t i ể u không đồng ý đẩy bình oxy đến tay cầm một ống dẫn màu xanh ra trời đưa cho trạc thế giai thấy tô tô đi vào quân t i ể u vừa mở bình oxy vừa nói với tô tô tô tô cô đến khám thai à? đợi một chút tôi sắp xong rồi không n ổ i cô cứ làm đi thấy s ắ c mặt tái n h ợ t yếu ớt không chút sức lực của trạc thế giai khác hẳn với vẻ mặt vui mừng hớn hở của hộ pháp tô tô biết trạc thế giai căn bản không nói thật với anh rằng cô phải phá thai có thể giấu được bao lâu chứ tô tô thở dài ngồi xuống ghế n ữ mày nhìn trạc thế giai trạc thế giai đang tựa lưng vào ghế một tay vắt lên c h á n tay còn lại cầm bình oxy hít ớt nghe tô tô nói xong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 đứa bé này cần lồng kính tô tô ớn bụng nếu mày đứng dậy nói với trạc thế giai cô cần lồng kính sao không nói sớm cháu bảo hộ pháp đi tìm cho cô tô tô cũng giống như hộ pháp chưa từng n g h ĩ trạc thế giai cuối cùng vẫn quyết định bỏ đứa bé trong bụng tô tô cảm thấy bỏ một đứa bé hoàn toàn không hợp với nguyên tắc của cô bây giờ ôi trời sao cô lại nhanh n h ả thế hả chúng tôi sợ cô như vậy mới không nói một hay hai cái lồng kính cũng thế thôi quân t ể u tiến lên trước đỡ tô tô ngồi lại xuống ghế nhẫn mại giải thích đầu tiên không nói đến thuốc men dụng cụ giữ thai giữ một đứa trẻ sinh non không chỉ cần có lồng kính mà cần rất nhiều thiết bị khác vấn đề mấu chốt là thể chất của bác sĩ trạc căn bản không thích hợp để mang thai quân tửu ngừng lại nhìn trạc thế giai cảm thấy mình nói quá nặng lời liền nói tiếp nói cách khác nếu như có thể giữa đứa bé đến ngày sinh sớm nhưng bây giờ khắp nơi đều là vi rút mặt thế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 cô quyết định bỏ đứa con mình luôn mong chờ cũng vì bị hộ pháp biết được nên không thể không chỉ hoãn chuyện này cô muốn chỉ hoãn đến khi tô tô sinh xong mới nói với hộ pháp chuyện giữ thai chỉ cần cô đợi được đứa con của cô đợi được có lẽ tất cả vẫn còn cơ hội ừ tô tô không nói gì ngồi nhìn sắc mặt tái nhật của trạc thế giai trong lòng vô cùng khó chịu cô cảm thấy dường như mình nợ trạc thế giai một ân tình rất lớn từ tận đáy lòng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 nhưng trạc thế giai lại nghĩ hoàn toàn khác tô tô vốn d ĩ trạc thế giai khác tô tô cô ấy và quân t i ể u suy nghĩ rất đúng thôn bát phương thủ trong giặc ngoài bây giờ không thể không có mười tám bộ đội đặc công bảo vệ được nếu như bây giờ hộ pháp biết sự thực lập tức dẫn người ra ngoài tìm thiết bị thì tô tô phải làm sao tô tô chắc chắn sẽ không lo được hết cả một thôn lớn như vậy nhưng sao tô tô phải lo cho cả thôn chứ đúng là cô là t r ư ở n g thôn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 chắc thế giai nằm bất động trên giường bảy tháng thì có 70% có thể giữ đứa bé trong bụng được bảy tháng nhưng cái thai bảy tháng cũng vẫn là sinh non ở trong môi trường mạ n thế như vậy tỷ lệ sống sót của đứa trẻ sinh non vô cùng thấp đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà khi mới bắt đầu c h ạ c thế giai do dự có giữ lại hay không cô thật sự hy vọng tô tô nói đúng bây giờ là mạ n thế thể chất của con người sẽ biến đổi chưa biết chừng có thể giữ được đứa bé nhưng đó cũng phải cần có thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cũng không được là một người phụ nữ khát khao có con biết bao năm qua không ai có thể hiểu được cảm xúc đau khổ dày vò của c h ạ c thế giai lúc này chương ba trăm mười chín cái g a quá lớn nếu như bây giờ hộ pháp đã ở đây c h ạ c thế giai không thể lựa chọn phá thai anh liên tục đưa ra các câu hỏi về vấn đề khan hiếm thuốc giữ thai và tình hình thực tế khi đứa trẻ sinh ra cần phải được giữ trong lồng kính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 nghiêm ở ngoài sân t ô tô mỉm cười sau khi ăn cháo và bánh màn t à u xong cô ưỡn bụng đi ra ngoài thì đã nhìn thấy hộ pháp dẫn theo hai người đàn ông đang cầm v ũ khi đi qua trước mặt cô ớ sao hộ pháp không dẫn người đi tìm thuốc giữ thai t ô tô khó hiểu nhìn hộ pháp rồi lại nhìn lên tháp canh của thôn bát phương nhóm lính đặc công dị năng đang đứng từng tốp trên đó tay d ư ơ n g súng người thì tán gấu người thì hút thuốc người thì đi qua đi lại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 lúc nào cũng trong tình huống nguy hiểm mai thắng nam nói với cô chuyện này còn quá sớm cho nên phương thúc ghế vẫn đang quan sát mai thắng nam con môi mỉm cười nghiêng đầu để lộ cổ trắng như tuyết cô ta t h ở ơ nhìn móng tay mình lại nói cho câu nghe một tin v i ệ c nữa cô biết quan hệ của kiều tư và phương thúc ghế là gì không quan hệ gì mẹ của kiều tư là người tình của cha phương thúc ghế nghe nói còn là kiểu yêu thật lòng chỉ là chưa cưới chính thức thôi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 chỉ đơn giản ăn một bữa tối lãng mạn với phương thúc k ế đã có thể nghe ngóng rõ ràng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của anh ta cô ta nói tiếp kiều tư kia nghe nói từ nhỏ đã yêu thầm phương thúc k ế nhưng phương thúc k ế trăng hoa cũng biết chừng mực loại người như kiều tư anh ta không chơi được ngay từ đầu phương thúc k ế đã nói rõ với kiều tư chỉ là bản thân cô ta không hiểu chuyện cứ ôm ảo tưởng mình có thể thành đôi với phương thúc k ế vì thế trong tiệc rượu cô ta đã bỏ thuốc phương thúc ghế rồi tự mình lăn lên giường với anh ta chính là như thế ô ba c h ẳ n g trách t i ể u tư gọi phương thúc ghế là anh đám người cắt bắt thiên rõ ràng là người của phương thúc ghế lại gọi t i ể u tư là cô chủ thì ra bên trong còn có quan hệ rắc rối như vậy t ô tô hiểu rồi chương ba trăm hai mươi mốt tôi muốn thêm điều kiện mai tháng năm nhìn tô tô ánh mắt tỏ vẻ giờ thì cô đã hiểu rồi đó cười cuối cùng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 cuối cùng lại là đưa cô ta về vì thế người mà phương thúc ghế cử đi toàn những người ôm ý chí mạnh mẽ đến xuân thành liều chết cũng phải về cùng với kiều tư nói đến điểm này tô tô cho rằng cô nhất định phải tỏ rõ lập trường của cô với phương thúc ghế những người rời khỏi thôn b ắ t phương cô nói không nhận thì sẽ không nhận chuyện này không liên quan gì đến mai tháng năm mà liên quan đến thôn b ắ t phương thôn b ắ t phương của cô muốn đi thì đi muốn ở lại là ở lại sao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 có thể t ô tô cho rằng mai t h ắ n g n a m sẽ đi cùng phương thúc ghế nói thật thôn bát phương này quá đơn điệu tổ chức không phức tạp không thích hợp với người như mai t h ắ n g n a m võ đài của cô ấy không phải ở thôn bát phương trong thôn bát phương mai t h ắ n g n a m không có đất dụng võ nên t ô tô mới nghĩ nếu mai t h ắ n g n a m muốn đi cô cũng không buồn vì thế thời gian vẫn còn dài mà t ô tô nhìn xa xăm dù cô không nợ xa mai t h ắ n g n a m nhưng mỗi người một chí hướng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 tất cả đều đưa đến phòng khám của thôn bát phương thuốc dưỡng thai nhiều đến mức dọa chặt thế g a i và hộ pháp sợ chết khiếp chặt thế g a i và hộ pháp còn chưa kịp chạy đi hỏi tô tô chuyện gì ngày hôm sau tất cả những dụng cụ y tế dùng cho trẻ con như lồng ấp đều được đặt ở trước cửa phòng khám nhiều đến mức khiến người khác nhìn thấy còn tưởng sắp mở bệnh viện nhi trừ cái đó ra rất nhiều đồ dùng cho trẻ em đồ trẻ em bốn mùa chất thành đống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 còn đáng sợ hơn cả g i i anh bỉ mau mở cửa đi những người có tên trong danh sách có sự đồng ý của trưởng thôn mới được vào thôn người không đọc tên xin hãy tự giác đi khỏi đây tôi đọc tên kiều tư cắt bắt thiên anh bỉ không nhận người quen tiếp tục đọc qua loa phát thanh một lúc sau anh bỉ thầm nghĩ nếu có cái máy ghi âm thì tốt biết mấy đỡ mất công anh đọc đi đọc lại danh sách những kẻ bên ngoài kia hình như không hiểu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 bọn họ ở lâu trong thôn bát phương nên quên luôn bên ngoài còn có dòm bi hậu quả là tất cả bị dòm bi bao vây dựa vào mấy dị năng giả cấp thấp như bọn họ lại còn mang theo bao nhiêu người thường thì làm sao có thể chống lại biển dòm bi vậy nên bọn họ đeo bám lấy kiều tư người của kiều tư đến cứu cô ta ra ngoài bọn họ bám theo kiều tư ra ngoài kiều tư về thôn bát phương nên bọn họ cũng đành trở về thôn bát phương trước đây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 những người trước kia rời khỏi thôn bát phương chẳng những không đi ngược lại còn quỳ dạp trước cửa thôn bát phương thế là anh bị bị chọc t ứ c lập tức vứt luôn loa phóng thanh không gọi nữa đến khi anh vội vàng đi xuống thắp canh thì nhìn thấy tô tô ôm bụng lớn đến rồi vậy nên p h ả n n ả n với cô những người ở bên ngoài nghe không hiểu tiếng người quỳ một loạt ở cửa phải làm sao bây giờ thì cứ để họ quỳ còn có thể làm gì nữa tô, tô nhún vai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 cô ta vội vàng mở cửa xe chạy ra có dị năng giả bảo vệ mở đường cho cô ta ẩn đ á m người thường kia để đưa tiểu tư đến cửa tô tô cô làm thế sẽ gặp báo ứng những việc cô làm ông trời nhìn thấy cả đấy tô tô cô chỉ là kẻ bỡ đỡ m à thôi chờ ngày nào đó tôi giàu rồi tôi nhất định không bỏ qua cho cô cầu xin cô tô tô mở cửa cho chúng tôi vào đi tôi muốn sống tôi không muốn chết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 sau đó là tám vệ sĩ dị năng bên cạnh tiểu tư được đọc tên còn có cả những dị năng giả mà phương thúc k ế cử đi bảo vệ từng người một bước vào trong cánh cửa cuối cùng mới là người phương thúc k ế cử đi được đọc tên thấy người bên ngoài ngày càng ít dị năng giả mạnh g i ế t giỏi cũng từng người vào trong thôn bắt phương nhóm người liêu truyền phong cuối cùng cũng cảm thấy áp lực từ đám giỏi tất cả mọi người bao gồm cả liêu truyền phong cũng bắt đầu bận rộn g i ế t giỏi khóc lóc teo gạo chửi bới loạn cào cào. thật ra việc giết giỏi khá đơn giản bởi vì số lượng giỏi tuy nhiều nhưng giỏi bên ngoài thôn bát phương không cao lắm mà chúng chuyển động cũng không nhanh lấy trổi quét cũng sạch được một khoảng bên trong cánh cửa lý tiểu vũ nghiêng đầu nhìn đám người bên ngoài đang cầm trổi quét giỏi xung quanh mắt cô sáng lấp lánh nghĩ đến việc lúc trước đội phụ nữ tự cường của cô mới có chút khí thế chiến đấu còn đang buồn rầu vì không có gì để luyện tập thực tế việc cầm trổi quét giỏi này không phức tạp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 lúc ý Tiểu vũ liền đi tìm thầy thư Thầy thư thể liền đi bói sinh bói giả kim, sinh i để Vũ và cũng là bàn bạn. năng hệ có dị g p ô rất ra thể nhiều, ba người cùng nghị chắc hẳn có thể nghị chắc ba có đi ư ợ c cách Lúc hay. đ qua sân nhà t ô t ô lý tiểu vũ nói ý kiến này với t ô t ô t ô t ô cảm thấy rất hay nên bảo người lôi bác sĩ hồng từ trong phòng thí nghiệm ra để cùng bàn cách với lý tiểu vũ thầy bói và thư sinh bây giờ bác sĩ hồng sống như người gần cư anh đã thực hiện mong ước trước mặt thế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 vì thế kiều tư yên tâm không bận tâm đến tiếng khóc vang trời của đám người bên ngoài kia nữa cô ta đưa người của mình đi cùng sở hiên chương ba trăm hai mươi lăm tại sao lại có người mẹ như vậy thật ra phương thúc ghế đang bận gì bận ở trong một căn phòng phong cách coi như không tệ cùng mai tháng n a m bật nhạc tao nhã thưởng thức rượu vang đỏ thảo luận những thứ triết học cao siêu như m à s t và entro thật sự chỉ đang thảo luận mà thôi ba phương thúc ghế là người theo đuổi niềm vui về tinh thần mà mai thắng nam gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ cô gặp phải loại đàn ông rất có phong cách như phương thúc ghế có thể thao thao bất tuyệt trò chuyện cả ngày hai người giao lưu tinh thần hoàn toàn không để ý đến kiều tư đang đau khổ chờ đợi phương thúc ghế kiều tư chờ cả một buổi trưa lại thêm một buổi chiều và một buổi tối chờ đến phát t h á o cô ta sai cắt bắt thiên hỏi mấy lần đều nhận được câu trả lời là phương thúc ghế đang bận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 hai bà vũ càng ngày càng coi thường nói vài chuyện thú vị của tiểu thập với mấy người cắt bát thiên rồi ôm đứa bé rời đi t i ể u tư một mình ở chỗ cũ chờ phương thúc g h ế cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đêm dần về khuya những người thường ở bên ngoài thôn bát phương vừa kêu khóc vừa tiêu diệt giỏi nhưng cửa thôn vẫn đóng chặt hoàn toàn không có nửa phần muốn mở những người còn sống sót cảm thấy thất vọng bụng ai cũng đói đến sôi ù ngụt đến giờ phút này lại mắng những kẻ giật dây họ rời khỏi thôn bắt phương chết đi x u ố n g lại mắng ra tiếng thì không dám dù sao họ cũng chỉ là người thường không phải dị năng giả mấy ngày nay được chứng kiến hoàn cảnh đáng sợ bên ngoài bọn họ mới biết ở bên ngoài dị năng giả trong đám người thường thật sự giống như thần linh vậy nên dù trong lòng bọn họ có oán hận cũng không dám o á n trách ra m ộ m sau đó ở trong thôn bắt phương lúc đèn đường sáng lên lý an tâm trèo lên nóc xe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 người bên trong không đuổi họ đi mặc họ lo lắng ở trên cầu đá cả một đêm sáng sớm ngày hôm sau có mấy chục chiếc giỏ thả từ trên t h á p canh xuống bên trong toàn là đ u ổ i gà ôi đ u ổ i gà những người ở bên ngoài thôn bát phương chợt thấy món ăn quen thuộc ai nấy cầm đ u ổ i gà cũng rưng rưng sắc khóc họ sai rồi họ biết sai rồi những ngày tháng ở thôn bát phương tốt đẹp biết bao có đ u ổ i gà ăn mà họ không biết quý trọng họ từng chê bai đ u ổ i gà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 nhìn kỹ còn thấy những bùi cây biến dị đó mọc ra cả những chiếc gai màu xanh bởi vì dùng làm trổi quét nên bác sĩ hồng chọn phần dễ đến đoạn giữa của bùi cây đây là phần khá thẳng của bùi cây biến dị nếu đang ăn giỏi gai nhọn mọc ra cũng không bị dối như quả bóng mà sẽ giống như một chiếc đôi hộ pháp đã đổ đầy chất vào trong cán trổi đất đủ nhiều để bộ dễ của cây phát triển khỏe mạnh đương nhiên bùi cây là thực vật nên nó càng ăn giỏi thì càng phát triển ngày nào cũng chăm chỉ tỉa cành đừng để nó to thành quả bóng là được nhưng nếu dễ của cây phát triển quá mức hộ pháp sẽ phải nối rộng cán trổi ra tới lúc đó đương nhiên không thể sử dụng được nữa thầy bói làm một cái nút thắt trên cán trổi tới khi dễ của bùi cây phát triển quá mức thì mở nút thắt ra cán trổi sẽ chia đôi đến lúc chỉ cần v ứ t đất và l ù m cây đ ó xuống rồi kiếm thêm một hai bùi cây có dễ có cả đất còn lại để mặc bùi cây biến dị đó tự sinh tự diệt bởi vì có chiếc chổi này mười người phụ nữ thành viên của nhóm tự cường tay cầm chổi như chổi thần bắt đầu càn quét bốn phương tám hướng những chỗ mà chổi quét qua rồi biến mất hút cửa chính thôn bát phương chẳng mấy chốc mà sạch bong r ồ i đám người bên ngoài thấy thế đều cảm thấy ngưỡng mộ chiếc chổi thần kỳ trong tay mười người phụ nữ ai nấy đều thèm nhỏ d ã i nhưng giờ đang ở thôn bát phương trên đầu họ còn có vài dị năng giả trống lưng cho những người phụ nữ đó nên họ cũng không dám cướp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 họ đã từng bị đàn ông ném xuống bùn lầy bây giờ cuối cùng cũng có thể đường hoàng cầm vũ khí lên giết giòi cùng với đàn ông sao lại không kích động cơ chứ những tiếng họ reo vui mừng vang lên từ cửa thôn giống như vừa giành được chiến thắng gì đó tô tô ngồi dưới gốc cây h o ệ nghiêng đầu nhìn bất giác nở nụ cười chân thành tốt quá dù trong biển dòm bì hay biển giỏi những người phụ nữ này cầm trổi lên không có tác dụng gì nhưng cứ tiếp tục tiến về phía trước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 anh bỉ và 19 gã du côn hơn 30 cụ già hai ba mươi người tàn phế cho nên còn tầm năm sáu c ư ơ i thanh niên trai tráng ngày ngày canh chừng toàn bộ bên ngoài thôn bát phương còn phải rết gà trống rau b ậ n đến không ngẩng được mặt lên đặc biệt là từ khi tường đất bị con g i ò i lớn chèn đổ không ít gà trong thôn chạy ra ngoài mất sau đó lũ gà giống có vẻ như đã biết thì ra ở bên ngoài tường có rất rất nhiều thức ăn nên trong thôn bát phương bây giờ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 các dị năng giả cũng nhìn thấy n h ộ n mặt người ở phía xa bỏ tới bọn họ cũng gõ chiêng hai tòa tháp canh cùng gõ chiêng đã làm kinh động toàn bộ thôn bát phương t ô tô vừa ăn cơm xong ôm cái bụng đứng lên cha mẹ tô đang ngồi ở bàn gỗ vông nhỏ cũng nghe thấy tiếng chiêng mẹ tô vội vã nhìn về phía t ô tô dặn dò từ từ thôi chú ý an toàn chưa dứt lời t ô tô đã đi đến cửa tiến vào sân cô vừa ra khỏi cổng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 nó nó duệ duệ nó biết thuấn di từ bao giờ ai dạy ba t ẩ m nguyệt vẫn không hiểu giải thích của t ô t ô t ô t ô đành nở nụ cười nghiêng đầu nhìn tẩm nguyệt đang ngây ra con trai cô vốn đã là dị năng giả rồi còn ai dạy có thể là do bình thường cô luôn đuổi theo duệ duệ khiến năng lực thuấn di của nó bộc phát từ khi mới thu nhận tẩm nguyệt và duệ duệ cái ngày mà t ô t o ngồi trong xe duệ duệ mang mì đến đứng ngoài cửa xe t ô t ô cô đã cảm thấy trên người cậu bé có dị năng dao động nhớ lại có khi lúc đó duệ duệ đang bắt đầu thức tỉnh dị năng mỗi loại dị năng mà dị năng giả thức tỉnh đều có quan hệ rất lớn với thân thể thể chất và hành vi thói quen hàng ngày vậy nên tô tô nói duệ duệ thức tỉnh dị năng thuấn di nói không chừng đúng là do bình thường tẩm nguyệt hay đuổi theo duệ duệ chạy nên duệ duệ mới có thể thức tỉnh dị năng thuấn di nhìn tẩm nguyệt như vịt nghe sấm không dám tin đứng ngây như phỗng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 Thấy thấp, rất anh cạnh anh như không cấp ngoan ngoan người năng đứng giống nên đứng bỉ bỉ bị và vài giả thấp, dễ dễ ngoan ngoan phải dị đã dối. dỗ mọi người thấy cô đi lên lập tức tạo ra một khoảng trống toto gật đầu đi đến phía s a u đ è n pha nhìn về phía trước phía trước nhóm bộ đội đặc công ném các loại dị năng giống như pháo hoa lên người một con n ậ u mặt người nhưng mà không mấy hiệu quả con n ậ u mặt người nọ bò quanh tốc độ tuy chậm nhưng giống như tốc độ đi của người bình thường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 cô mới chỉ sống ở mạ thế mười hai năm có đầy sinh vật cô chưa từng thấy vậy nên tô tô chỉ suy đoán mà thôi theo lý mà nói giòm bi và giòi là hai loại sinh vật tiêu diệt lẫn nhau bởi vì giòi có thể ăn giòm bi giòm bi lại không đủ linh hoạt để bắt từng con giòi nhỏ thế nhưng trong người giòm bi có vi rút mạ thế nhiều vô cùng giòi ăn thịt giòm bi xong không chừng cũng sẽ sinh ra biến dị lần hai đây là một quá trình vô cùng phức tạp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 khuyên đủ anh b ì đồng thời lẳng lặng hạ lệnh chém giết cô tất nhiên là cũng bực mình có điều đã từng thấy nhiều người thâm độc người như liêu truyền phong trong mạt thế cả đống nếu như gặp phải một người lại tức giận một lần thì cô sớm tức chết rồi anh b ì nghĩ thấy cũng đúng sao phải tức chứ người như vậy dẫn quái đến đây lần một chưa chắc không có lần hai anh sai người trông thắp canh kỹ lần sau gặp liêu truyền phong đi qua lập tức tung dị năng giết là được sau đó anh bỉ cũng không tức giận nữa nhìn về phía nhóm bộ đội đặc công dị năng bên ngoài tường đất r ồ i trong ruộng vẫn có nhưng dị năng của những người bộ đội gây tổn thương phạm vi quá rộng nên r ò i dưới chân họ chết sạch chương ba trăm hai mươi chín không cản được mặc dù ngoài thôn bát phương có rất nhiều r ò i nhưng những người bị thương chủ yếu là những người tấn công n h ậ u mặt người mặc dù động tác của lũ n h ậ u mặt người đó rất chậm nhưng phòng ngự cứ tốt anh bỉ tính toán bên ngoài có khoảng m ộ ư ơ i đặc công dị năng giả họ dùng cả vũ khí lạnh vũ khí nóng và cả dị năng khó khăn lắm mới giết được một con nhậu mặt người giết khó thế này không biết nhậu mặt người câm ấy anh bị không hiểu về phân cấp của động vật biến dị quay đầu nhìn tô tô tô tô không nói gì chỉ cau mày nhìn đám nhậu mặt người sau khi con nhậu mặt người đầu tiên bị giết họ thu được một lớp da nhăn nhúm bên trong đầu của con nhậu cuộn thành một đống như miếng bánh mì màu trắng hình bầu rụ họ dừng lại tại chỗ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 bên cạnh đông hoa mọc ra một hai lớp gai những chiếc gai đó có màu trắng nhìn như răng người mà bên trong đông hoa có một chất nhảy sền sệt như dịch vị của người có tác dụng tiêu hóa thức ăn đây đúng thật là đã tiến hóa thành hoa ăn thịt người rồi chỉ có đ i ề u như mới nở hoa nên đông hoa ăn thịt người đó còn hơi nhỏ dễ của nó cũng chưa dài dài nhất cũng chưa bằng độ cao của tường tô tô túi đầu nhìn nó nó đã túi xuống dễ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 trườn về phía duệ duệ đang cầm cung tên duệ duệ nhảy rồi nhảy loáng cái đã đứng cạnh đầu một con nhậu mặt người khác m ồ m còn đang hét lớn các ngươi là lũ quái vật ta sẽ tiêu diệt các ngươi ba đánh chết này đánh chết này những đặc công dị năng đang vây đánh nhậu mặt người đều đờ ra hộ pháp quát lên nhóc con to gan quá ba rồi anh bay lên đến lưng con nhậu mặt người sách cổ duệ duệ như sách gà con đưa duệ duệ bay về phía tháp canh duệ, duệ còn đang trợn mắt thả cháu ra thả cháu ra cháu phải tiêu diệt quái vật đau đầu tô tô cau mày ném xích băng ra xích duệ duệ vừa bị hộ pháp ném xuống tháp canh cấp bậc dị năng của cô đương nhiên có thể khống chế được dị năng giả nhỏ như duệ duệ vì thế duệ duệ không thể chạy khỏi sự trói buộc của cô tô tô quay người nhìn duệ duệ bị xích mà còn đang tiêu gạo cô hỏi trẻ con như cháu định làm gì đó đừng có quái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 phóng ra một bàn tay nước nhổ gốc cây hoa ăn thịt người ném ra phía ruộng ở xa thôn bát phương sau đó tô tô hoàn toàn quên chuyện này luôn ba chương ba trăm ba mươi thắng lợi lúc này sương mù của thư sinh nổi lên anh tưởng mình có thể làm loạn khả năng cảm nhận phương hướng của đám g i ỏ i thì cũng có thể làm nhậu mất phương hướng không tiến lên c h ư n g nữa nhưng không phải đám nhậu mặt người đó như sự kết hợp của g i ỏ i và z o m bi e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 lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng những con nhậu mặt người đang bỏ về phía thôn bát phương bị đóng băng tại chỗ nhưng chỉ trong chớp mắt những con nhậu mặt người bị đóng băng đông cứng lại bỗng bắt đầu bỏ về phía trước dưới sự tấn công của tô tô hành động của chúng vô cùng chậm chạp nhưng có một con vẫn rất kiên cường đi về phía chiến hào những lớp đất vỡ bị ném vào trong chiến hào bụi cây biến dị xanh tốt thò ra những chiếc lá nhọn hoát xanh gì nhưng khó lòng chọc qua nổi lớp b i ể u bì của nhậu mặt người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 hoặc cỏ khô ném ra ngoài rơi xuống chỗ co mưa gà gió đêm thổi một cơn liền cháy lớn nhậu mặt người trong biển lửa chẳng hề hao tổn vẫn tiến về thôn bát phương trong thôn bát phương tất cả mọi người đều lo lắng sinh vật có khả năng phòng vệ tốt thế này đúng là lần đầu họ thấy dường như cảm giác khủng hoảng lúc mới bắt đầu mà thế đã trở lại với họ nhưng nhìn theo một góc độ khác dù ngọn lửa này không t i ê u được nhậu mặt người nhưng đốt được giỏi là được rồi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 họ kể với nhau đều là đám n h ậ u mặt người đó n h ậ u mặt người đó không dễ giết là chuyện đương nhiên liêu truyền phong lần này không gọi được nhiều n h ậ u lắm dù lần này đám n h ậ u bị gọi tới chết trong chiến hào nhưng bùi cây trong chiến hào bị hủy hoại không ít đến cả bùi cây ở cửa thôn cũng sắp chết đến nơi tôi nghĩ rằng vỏ của lũ n h ậ u này nên cắt ra có thể đắp lên tường hoặc nghĩ cách gì đó kết nối chúng lại nguyên liệu cứng như thế dùng để xây tường rất tốt cha tô nói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 Tôi, tôi thấy họ thật lòng hối lỗi muốn quay lại thôn bát phương và bắt đầu lại từ đầu thì sau một buổi tối thảo luận cô cũng quyết định một chuyện lớn cô quyết định vớt xác nhậu mặt người lên để lùn cây biến dị từng phát triển mạnh mẽ tiếp tục sinh trưởng có điều việc vớt xác nhậu mặt người lên không hề dễ dàng vì chúng rất nặng đến cả hoàn g đạt sơn là dị năng giả sức mạnh cũng phải hì hà hì hục mãi mới kéo được lũ nhậu ra sầm tối hoàn g đạt sơn đã làm việc cả ngày ngang với một tiểu đội tối lại tiếp tục vất vả với x á c nhộng mặt người tranh thủ lúc hoàn đạt sơn nghỉ ngơi ăn uống mấy người sống sót kia thể hiện ăn năn bằng cách đi làm phụ công việc anh đang giang dở dĩ năng giả sức mạnh còn cảm thấy khó khăn thì người bình thường cũng không dễ dàng có điều trong nhóm người này có một giáo sư vật lý đại học chuyên về cơ học anh ta áp dụng nguyên lý đòn bẩy sức nâng lực cánh tay hết sức khoa học mọi người hoàn toàn tin rằng chỉ cần chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ anh ta có thể tự mình kéo xác nhậu mặt người ra nghe thì có vẻ ngược đời nhưng chỉ dựa vào lý thuyết của anh ta tất cả đã kéo được hết xác nhậu mặt người trong chiến hào ra ngoài hôm sau trời còn chưa sáng toto đang nằm nghiêng t r ợ t cảm thấy bụng dạ vô cùng khó chịu dường như tử cung đang co lại để đẩy tiểu hái trong bụng cô ra tiểu hái có vẻ không chịu được dồn ép bắt đầu đạp loạn lên trong bụng mẹ toto tức bụng giơ cổ tay nhìn đồng hồ mới có bốn giờ sáng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 mỗi đội ra ngoài sau tiếng lý tiểu vũ ngẩng cao đầu rưỡn thẳng lưng như đang báo cáo thế nhưng tôi cảm thấy trình độ thế này chưa đủ roi bên ngoài rất nhiều sinh sôi không ngừng đội của chúng tôi thiếu người nên để tránh nguy hiểm chúng tôi phải tập trung hành động coi như cũng dọn dẹp được mảnh đất trước thôn kha khá cũng được đấy đừng tạo áp lực cho mình quá thật lòng tô tô cũng không đặt nhiều hy vọng vào đội của lý tiểu vũ thôn bát phương không đặt trách nhiệm phòng thủ vào mấy trăm người phụ nữ này vì vậy khi tô tô nói đừng tạo áp lực quá thì ý cô chính là như vậy thế nhưng lý tiểu vũ làm chuyện này cũng ôm một hai phần trăm quyết tâm hoặc là không làm còn đã làm thì phải nghiêm túc vì thế dù mọi người không tạo áp lực cho lý tiểu vũ bản thân cô vẫn đặt ra mục tiêu rất cao cô muốn rằng đàn ông sẽ không thể coi thường phụ nữ nữa cô muốn đàn ông không dám coi phụ nữ chỉ là đồ chơi trên giường phụ nữ cũng không nghĩ bản thân là đồ trang sức của đàn ông được rồi khi chúng tôi ra ngoài diệt giỏi thì phát hiện ra những người ngoài kia đang vớt sắc nhậu mặt người không biết định làm gì bọn họ đã vớt được hơn nửa nói chuyện một hồi lý tiểu vũ cũng nhắc đến chuyện lạ mình thấy cho tô tô những người đó là trai tráng trẻ tuổi từng ở thôn bắc phương khi liếu truyền phong suối bảy bọn họ rời thôn hắn ta chỉ tìm đàn ông khỏe mạnh để tụ tập lại cũng được hơn trăm người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 tổng cộng hai tòa tháp canh có mười hai người cha tô đang lên kế hoạch xây thêm vài tòa tháp canh giờ thôn bát phương có gần hai trăm người nếu phủ quanh thôn toàn tháp canh thì mọi người sẽ phải đi canh g á t hết thôn chỉ còn lại người già và đám trẻ c o n nghịch ngợm nghĩ đến hình ảnh đó tô tô bật cười khi cô lên đến tháp canh thư sinh trên đó quay người chỉ vào những người sống sót bận rộn mà nói tô tô cô nhanh lên hình như bọn họ tìm được xác nhậu mặt người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 lớp vỏ cứng chỗ đầu và đuôi của con nhộng là những nếp gấp trồng lên nhau gỡ phần vỏ đó ra là thấy được phần mềm nhất của chúng sau khi chết gỡ thịt từ đó cũng dễ dàng hơn khi tô tô đang nhìn thì bỗng nhiên phần vỏ trên đầu con nhộng được nhấc lên xuề ra như cây quạt một người chui ra từ lỗ hổng máu me r ộ n g oác người đó dính máu nhảy mùa tay còn cầm một tảng thịt lớn anh ta chui ra xong cầm tảng thịt chạy ra cạnh chiến hào và ném miếng thịt đó xuống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 mọi người đều nhận ra mình sai rồi liêu truyền phong thật là điên rồ như thế chiếc xe dịp màu xanh tiến vào vùng s ư g n g ủ hai ánh đèn soi về phía thôn bát phương chúng đi rất chậm như thể sợ nhộng mặt người bị mất phương hướng chương ba trăm ba mươi ba tập mãi t h à n h quen đúng là liêu truyền phong t ô tô, tô cười gằn giơ hai tay lên một đường thẳng băng trắng lao thẳng vào chiếc xe dịp bố khỉ t ô tô cô thần kinh ạ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 lẽ nào tô tô thật sự không phải người bao dung bọn họ không thể cầu xin tô tô cho bọn họ một con đường sống sao các dị năng giả bắt đầu b ồ i d ố i có phần đoán hận liêu c h u y ể n phòng vừa chết đi ai nói là sẽ cho tô tô biết tay ai nói là phải trả thù ai nói là tô tô không để bọn họ sống thoải mái thì cô cũng không được thoải mái có người vẫn ôm tâm lý cầu may mở cửa xe chạy về phía cổng thôn bắc phương lơ tay với tháp canh tô tô,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 sử dụng dị năng để hiểm hộ bản thân chạy về phía ngược lại với thôn bát phương ca tử thấy vậy cũng d ơ súng lên hỗ trợ thư sinh hai người hai khẩu súng ra tay liên tiếp xác người ngổn ngang trên mặt đất tất cả đều là dị năng giả cấp hai những cái xác chết không nhắm mắt nằm trên lớp băng lạnh leo máu trào ra giữa c h á n cảnh tượng này chẳng khác gì hình ảnh trong lò s á t sinh khiến người người kinh hãi tất cả những người ở cửa chính thôn bát phương đều đứng tụm lại một chỗ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 Tô、tâu ô ngước mắt nhìn ra xa quả nhiên ở đằng chân trời những con n h n g trắng u ố n léo thong thả bỏ về phía trước có lẽ chúng cũng sẽ mất khá nhiều thời gian mới leo đến cổng thôn bát phương lại có tiếng sợ hãi kêu lên t ô tâu nhiều n h n g mặt người lắm tầm ba bốn mươi con con to nhất phải bằng cái xe bus chỉ cần là dị nam giả nam giác quan sẽ nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều nên thị lực của t ô tâu khá tốt có điều để nhìn được đám nhậu mặt người xa như vậy cô vẫn không làm nổi tô tô nghĩ mình không làm được chẳng ngờ lại có người thấy rõ thế nhưng người kia đã đoán đúng việc liếu truyền phong đưa bao nhiêu nhậu mặt người đến đây số lượng cụ thể đã được chứng thực thư sinh anh đi chuẩn bị đi gọi mấy người ra cả lại tô tô phân công công việc thư sinh gật đầu rồi đi triệu tập anh em tiếng h chiêng đồng thời vang lên ở hai tháp canh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 Thấy hộ pháp và mặc vị minh cầm hai lưới dao sắc bén liên tục cắm vào đầu đôi con động t ô tô nhìn qua kính viễn vọng thấy một sợi dây xanh biếc bỏ trên người con động xít lấy đầu đôi tốc độ của mặc vị minh quá nhanh nhanh đến độ chỉ kịp thấy hình ảnh mờ mờ lướt qua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 nhưng đúng lúc tô tô đang yên tâm định quay về nghỉ ngơi thì người ngoài kia lại kêu ầ m lên còn rối loạn người trên tháp canh chỉ vào mặt đất đông cứng thét lên tô tô xem kìa giỏi nhiều giỏi quá mặt đất bằng p h ẳ n g nứt ra như mặt gương vỡ nát lộ ra lớp đất bên dưới tầng băng lớp đất n ô lên rồi vỡ ra đám giỏi bé xíu tuân ra hào hào trên tầng đất nhấp nhô chi chít trước cửa thôn bát phương tô Tô nhữ mày đám g ò i này có thể phá vỡ lớp băng chứng tỏ số lượng g ò i dưới đất đã nhiều đến độ dễ cây bị hủy hoại hết rồi dưới tương đất đám gà con đục chân tường rồi trôi ra sung sướng đạp đất kiếm ăn có điều g ò i quá nhiều người trong thôn lại liên tục bắt giết gà nên số lượng gà có hạn ăn no căng bụng cũng không hết được g ò i c h i ê n đồng của tháp canh lại vang lên nhóm lính đặc công dị năng đằng xa nghe được tiếng vội vàng ngoái nhìn nhưng hiện giờ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 đ ằ n g kia nữa có mấy con giỏi rất lớn đang phá hủy lồn cây trong chiến hảo tôi biết rồi cô tập hợp đội trưởng của các cô rồi chuyển hết người già và trẻ con vào trong sơn trăng đi đừng c h ầ n trừ đội nữ tự cường thì hành động dựa theo tình hình không thủ được thì dẫn người già và trẻ con rời khỏi đây tự lo lấy thân đi thôi thời điểm càng hỗn loạn t ô tô càng bình tĩnh cô thản nhiên dặn dò mọi người nhìn cô gái kia chạy đi xa rồi xuống bậc thang nhìn chỗ đất trống dựa vào hướng mà cô gái kia chỉ cách thắp canh xa một chút đám giỏi khá to đang tụ tập trước cổng thôn thôn có gần hai trăm người tập trung sống ở đầu thôn khối thôn gần như không có ai giờ số người trong thôn có hạn không thể phòng thủ toàn thôn may mà giỏi này kéo đến từ khu an toàn nên hầu hết chúng tập trung tấn công cửa thôn nhưng cũng có vài con giỏi không đi theo đường thường mà định tấn công từ hướng khác tô tô nghĩ nếu trên mặt đất có loài nhậu mặt người ủn tường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 tố t ô dừng lại lắng nghe âm thanh đến từ đất trống bên kia tiếng trẻ con khóc lóc tiếng l ý tiểu vũ sắp xếp cho mọi người yêu cầu tuân thủ kỷ luật lên xe cô quay lại nhìn trạc thế d a i chỉ một tấm đá băng được rồi cháu không loằng ngoằng với cô cháu không đi xa cô cũng đừng đứng ngồi nghỉ chút đi khi đang nói chuyện tường đất thụt xuống một con giỏi to bằng thùng nước há to cái miệng đỏ thấm bị kẹt lại đó chương ba trăm ba mươi sáu đây chính là cha mẹ tôi tô không thèm nhìn vung tay ném một đường dị năng băng màu bạc qua đóng băng xúc tu đỏ l ò m của con g ò i kia đường dị năng băng cợt biến thành một sợi xích băng trực tiếp rút lấy tinh hạch trong đầu nó phía sau tường đất con g ò i kia đang chuẩn bị quãy đuôi đập vào tường nhưng trong nháy mắt thân thể màu trắng nặng trịch của nó rũ xuống treo trên trường r i ò i cấp hai tôi tô nhắm nhìn viên tinh hạch hình thoi trong tay mình cười mỉm ai cô giơ tay lên một lớp băng xuất hiện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 n ế u mày nhìn t ô t ô tuy cô phải dưỡng thai yếu nhưng t ô t ô cũng là một sản phụ sắp chuyển dạng bây giờ cả hai người đều không chịu được vất vả t ô t ô không nói gì dẫn trạc thế giai đi về khu đất chống đầu thôn định sắp xếp cho trạc thế giai đi theo người của đội nữ t ử cường đến sơn trang bắt phương nhưng thấy ở đó vẫn còn hai chiếc xe đang đỗ cha mẹ cô và lý tiểu vũ đang đứng bên xe thấy t ô t ô đi ra từ khe hở giữa hai căn biệt thự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 anh bỉ và đàn em của anh ta đang xách những thùng mỡ gà mỗi người vắc một cái thang trên vai đang chuẩn bị đi đến cổng thôn lúc đi qua toto anh bỉ chào v ộ i cô một câu toto khẽ gật đầu cô vừa quay đầu lại đã thấy một đám đàn ông tay ôm cùi khô chạy theo phía sau nhóm người anh bỉ quân tiểu và lương tiểu kỳ cùng nhóm y y tá thì chuẩn bị các hòng thuốc bọn họ chia thành hai tốt hai y tá lên sơn trang bắt phương chăm sóc người nhà và trẻ nhỏ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 con g ò i đó to như cái thùng nước đã đâm thùng tương rào đang dạo chơi trong thôn bát phương không một bóng người cha mẹ hai người lên xe trước đi trốn trên xe đường ra ngoài tô tô dặn dò xong q u a y người đứng im nhắm mắt trong đầu hiện lên hình ảnh của một con g ò i trắng bởi vì nó cách người nước của cô khá xa nên hình ảnh không rõ nét nhưng đủ để cô sai người nước s ô n g lên giết nó một dị năng cấp bốn đối phó với một con g ò i biến dị cấp hai căn bản không phải là một chuyện khó nhưng bây giờ tô tô điều khiển người nước từ xa người nước không thể sử dụng dị năng nước băng được chỉ có thể tấn công vật lý cũng chỉ có thể dùng dao băng chém con g ò i kia một dao chém xuống chém d ụ n g phần eo con g ò i nó bị đau vốn c o n g phần đầu và phần đuôi cuốn lấy người nước của tô tô xúc tu đỏ lòm cột đến suýt nữa đập tan người nước của tô tô tố t ô nhắm mắt trong lòng tức giận dứt khoát biến người nước thành một con rắn nước to lớn cuốn t r ọ n con r ò i cấp hai kia lại con r ò i kia đã bị lập tức dây rùa v ố néo trên mặt đất mặc dù nó là n h ộ n biến dị nhưng cũng vẫn cần hô hấp qua da tố t ô dùng rắn băng c u ố n kín người nó chặt đứt hô hấp của nó nó cũng sẽ chết vì ngạt thở v ố néo dây rùa một hồi ước chừng tầm khoảng mười phút con r ò i cấp hai kia đã chết ngạt trong lớp nước mà trong khoảng mười phút này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 tạm thời anh không lo được tô tô cách đó không xa mai thắng nam gọi tô tô tô tô liền thu ánh mắt đang nhìn màn xương ở đầu thôn nghiêng đầu nhìn thì thấy mai thắng nam mặc một bộ sườn xám t h e o màu đỏ tím trông rất thức tha phía sau còn có phương t h ú c k ế phong độ ngời ngời theo sau anh ta còn có mười vệ sĩ dị năng giả sao các người lại đến đây tô tô nhữ mày không biết đám người phương t h ú c k ế đột nhiên xuất hiện ở đây là có mục đích gì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 Đeo kính â mặc trông Thắng ta rất thiệp. Cùng lúc đó, 10 vệ sĩ dị năng của thúc thổ thì chạy đi tu sửa tường đất, tấn thì thang trèo tường đánh quái vật. Tô tô gật công ngầu, nhưng nhìn Nam anh phong Cùng năng Phương nhau hành động. năng năng mượn anh lên đánh giao giả giả cực cười cười lịch lúc của chia chạy kỳ khi Kế kim đầu. quái Mai lại đi hỏi xã đã sửa hỏa hệ hệ hệ hệ m độ đó, dị Dị vệ có và sĩ dị bị, dù không nói gì nhưng cô cũng biết lần này phương thúc k ế đã giúp thôn bắt phương một việc lớn phải biết rằng mười vệ sĩ của phương thúc ghế đều đã là dị năng giả cấp ba sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều so với những dị năng giả cấp một cấp hai yêu ớt trong thôn bát phương bây giờ có mười người này giúp đỡ thôn bát phương muốn phòng thủ không còn là chuyện khó nữa t ô t ô cô đến đây tôi nói câu nghe chuyện này mai thắng nam đi sang một bên cách khá xa bãi đất chống lý tiểu vũ c h ặ t thế giai cha tô và mẹ tô đứng cô ta vây tay với t ô t ô thô tô liền đi về phía cô ta đợi cô đến gần mai thắng nam liền kéo cô nói nhỏ tôi đã đòi một chiếc máy bay nhỏ cho cô rồi giấu trong vườn của phương thúc ghế đấy đủ để cho cô và cha mẹ câu ngồi n ộ i nhớ đến thời khắc quan trọng cô tìm người biết lái máy bay bản thân cô cũng hiểu lo được cho người khác thì lo không lo được thì phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng mình nhiều hơn phương thúc k ế này sống ở thôn bát phương hàng ngày đều có máy bay của anh ta bay tới bay lui từ xuân thành đến thôn bát phương nhỏ bé này giống như dầu hỏa máy bay không mất tiền cứ dùng thoải mái bây giờ mai thắng nam dựa vào cây đại thụ này rất thoải mái xem ra cô ta rất được lòng phương thúc k ế muốn cái gì anh ta cũng cho ngay cả việc cô ta xin một cái máy bay cho t ô t ô anh ta cũng chịu cho m à ý của mai thắng nam cũng chính là tìm một đường lui cho t ô t ô bây giờ tình thế đã như vậy thôn bát phương giữ được thì giữ không giữ được thì cô ta cũng hy vọng tô tô đừng lo cho người khác nữa chỉ cần lo cho tiểu ái và cha mẹ cô là được đúng đó chính là điều mai thắng nam muốn nói tô tô hơi cảm động mặc dù chưa chắc đã có thể giữ được thôn bát phương nhưng những người sống sót không giữ được đều đã rời đi rồi nộ nhợn xảy ra biến cố gì đó chiếc máy bay này của mai thắng nam chính là phao cứu sinh cảm ơn hai chữ đơn giản nói ra nặng tựa nghìn vàng tô tô biết mai thắng nam đã cho cô và người nhà một tấm đùa hộ mạng chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì không cần cảm ơn mai thắng nam cười tươi d ạ n g d ỡ môi đỏ hé mở đang định mở miệng nói gì đó với tô tô thì lại nhìn thấy kiểu tư đang nước mắt lưng trỏng đứng phía trước sững sờ nhìn phương t h ú c kế t ố t tình địch của cô ta đến rồi mai thắng nam lập tức xoay người rời đi cô ũ n g k h n quan g ta â m muốn Tô Tô có muốn nói gì h y không. Cô ta đi đến bên phương thúc k ế rất yêu kiểu tạo dáng d i ơ tay chỉnh lại những sợi tóc dối trên trán anh ta phương thúc k ế liền cúi đầu khẽ hôn mai tháng n a m hình ảnh này khiến kiểu tư phát điên cô ta dẫn theo tám vệ sĩ trong đó có cả cắt bát thiên sông lên phía trước ôi trời đau đầu t ô tô nhìn cảnh tượng này vội vàng quay người đi nói chuyện với cha mẹ cô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 cho nên nếu như mai tháng năm và phương thúc ghế công khai ở bên nhau thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của mai tháng năm khoảng nửa tiếng sau sau khi đưa người già và trẻ nhỏ đến sơn trang bát phương khoảng năm mươi người của đội nữ t ử cường đã quay lại có một nửa số họ ở lại sơn trang bát phương để bảo vệ người già và trẻ nhỏ nửa con lại trang bị vũ khí đầy đủ cầm trổi theo sự chỉ huy của lý tiểu vũ mở cổng thôn bắt đầu dết dòi đồng thời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 hắn đi thật xa rời khỏi địa phận của thôn bát phương chạy về tương lai chưa biết ở chỗ nào mà mọi người trong thôn bát phương bao gồm cả tô tô không ngờ cuộc tàn sát kia lại để sót một con cá lọt lưới đương nhiên lúc này bọn họ đâu còn tâm trí đi kiểm tra xem đã giết hết bọn người liêu truyền phong hay chưa vì tường đất mà thôn bát phương khó khăn lắm mới xây xong đã bị một đợt biển giòi phá hỏng hơn nữa mọi người đang bận đi khắp thôn giết giòi phòng thủ chỗ bị thủng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 còn những người canh giữ trong thôn bát phương có thời gian thì tụ đến ăn nó xong thay phiên nhau nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu canh gác cuộc sống cứ qua đi một cách bận rộn có trật tự như thế tô tô vì sắp sinh không chịu được vất vả sớm đã đem cha mẹ đến biệt thự ở cổng thôn nghỉ ngơi ngay hôm sau trời còn chưa sáng cha tô đã ra ngoài đi tìm mấy dị năng giả hệ m ộ t trong thôn bàn bạc cách tu sửa tường đất đá truyền thống sau khi được biển roi nghiệm thu đã chứng minh rõ ràng không chịu nổi một đòn tấn công của chúng bọn họ liền suy nghĩ tìm thầy bói đến bảo thầy bói làm một ít dây thép có thể dẫn điện cho họ cha tâu nghĩ t r ă n g dây thép xung quanh tường sau đó dẫn điện đây tất nhiên là một ý rất hay bảo thầy bói là dị năng giả cấp ba làm một lô dây thép cũng không phải là vấn đề gì lớn nhưng làm thế nào để dẫn điện đây nếu muốn dẫn điện hết thép trăng quanh thôn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 phương thúc ghế an dưa xong đứng dậy s ở hiên và tất cả đám vệ sĩ dị năng của phương thúc ghế còn có cả tiểu tư vẻ mặt h ấ t t h ức đáng thương như sắp khóc và hai bà v ũ đang bế tiểu thập đều đứng ở ngoài sân tiểu tư không thèm liếc nhìn tiểu thập đang ở trong lòng bà v ũ lấy một cái từ đầu đến cuối cô ta chỉ nhìn chằm chằm phương thúc ghế nhưng phương thúc ghế lại cũng không nhìn cô ta lấy một lần đi sóng đôi với mai t h ắ n g n a m vừa đi vừa nói chuyện phiếm mai t h ắ n g n a m cười tươi như hoa mặt mày rạng rỡ thỉnh thoảng tranh thủ góc phương t h ú c ghê không nhìn thấy cô ta sẽ đưa mắt nhìn kiểu tư trong đám đông nghiêng đầu bày dáng vẻ cố ý chọc kiểu tư tức chết vì thế sắc mặt kiểu tư càng lúc càng n g ớt ức căm hận cô ta n h ẫ n nhịn đợi đến lúc về đến xuân thanh xem cô ta có ăn tươi nuốt sống con đàn bà hèn hạ mai tháng năm này không ba phương t h ú c ghế lại đi đến tạm biệt anh bỉ và đám thanh niên cùng nhóm bộ đội đặc công dị năng cả lũ trẻ chạy loạn khắp thôn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 xem ra thằng bé r u ệ r u ệ này có vẻ coi trời bằng vùng ngay bị mẹ mình răn dậy c ỡ mắng đều dám nhờn như vậy trẻ con phải dậy đặc biệt là r u ệ r u ệ thằng bé nhỏ như vậy mới có hơn ba tuổi đã là một dị năng giả lại còn là dị năng giả dịch chuyển nếu như thằng bé biết tận dụng thì sẽ tốt không biết đường mà sơ s ẩ một cái sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm giống như lần trước người lớn đang khí thế h ừ n g hực giết nhộng mặt người cậu bé lại đột nhiên xuất hiện sau lưng con nhộng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 n g à y thường cũng chỉ có thể cảnh cáo cậu bé không thể chạy ra ngoài cổng thôn không được đi đến bên tường thành đương nhiên đối với một đứa bé hơn ba tuổi lời người khác nói cậu bé thích thì nghe không thích thì sẽ dịch chuyển không ai còn được cũng không thể lúc nào cũng dùng dây thừng trói cậu bé lại được hơn nữa dùng thừng bình thường trói cậu bé lại cậu bé cũng có thể dịch chuyển cùng sợi dây thừng nếu như muốn trói không cho cậu bé dịch chuyển phải cần dị năng cấp bốn là tô tô phóng ra dây xích băng mới được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 cuối cùng không thể không điều động bộ đội đặc công dị năng bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu thanh mục biến ra một dây leo trói chặt duệ duệ đang dịch chuyển khắp nơi lại vứt vào ghế ngồi nghiêm chỉnh trong phòng học của nhà trẻ những đứa trẻ không nghe lời còn lại liền trở nên ngoan ngoãn t h ờ i giáo dạy tiếng trung đợi cả một ngày trời lúc này mới bắt đầu tiết học đầu tiên của ông ta sau mà thế chập tối khói bếp lượn lờ bước lên cùng với tiếng đọc từng chữ non nớt.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 mà mọi người trong thôn bát phương đều tự giác không cần phiền đến các bác sĩ y tá thì cố không làm phiền ai nấy đều hiểu tô tô có thể sinh bất kỳ lúc nào nếu bọn họ chiếm dụng các bác sĩ tới khi tô tô sinh mà không có bác sĩ y tá nào thì đó là lỗi của họ thời gian dự sinh chẳng còn mấy ngày đến cả tô tô vẫn luôn bình tĩnh giờ cũng bắt đầu trở nên lo lắng cả một ngày cả đêm cô đều ngủ không ngon giấc chỉ ngủ một giấc nông rồi tỉnh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 lý h oanh đúng mà vô liêm sỉ trước đây làm nhiều chuyện xấu như thế giờ còn dám nhờ thôn bắt phương chúng ra giữ thương binh cho cô ta sao có bản lĩnh đưa người đến sao không có bản lĩnh chữa trị cho họ đi tẩm nguyệt bê một chậu nước ấ m bên trong có một chiếc khăn mặt cô vừa càm giảm vừa vắt khăn mặt lau mồ hôi cho t ô t ô anh bị đứng đối diện t ô t ô lo lắng nhìn cô tiếp lời tẩm n g u y ệ t nói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 trong lòng lý hoánh những thương binh bị đưa đến thôn bát phương sớm đã trở thành người vô dụng mà cô ta vứt bỏ rồi không mở cửa c ậ họ sống chết thế nào thì tùy trải qua một cơn đau lưng khủng khiếp tô tô thở hổn hển c h ậ m chậm đứng lên dưới sự giúp đỡ của tầm nguyệt lúc này tiếng đọc bài của lũ trẻ vang lên tô tô nhữ mày câu nghe một lúc nghe thấy lũ trẻ đọc cái gì mà bạch nhật y thìa xăm tận hoàng hà nhập lưu thủy nắng chiều đã tắt bên sườn núi sóng cuộn sông hoàng xuôi biển khơi bản dịch thơ của nguyễn lam thắng cái quái gì thế tô tô cau mày nghiêng đầu nhìn về phía nhà trẻ nói với anh bì mặt thế rồi còn đọc cái này làm gì anh bảo người đi chỉnh sửa hình vẽ z o m bi e tập tính của z o m bi e còn cả các kỹ năng sinh tồn trong mặt thế cùng với cách đối phó với thai nạn cho lũ trẻ anh nhờ hai đặc công đến làm thầy giáo dạy thể dục cho bọn trẻ bình thường rảnh rỗi luyện thêm các loại kỹ năng đánh giết đây đều là những đứa trẻ hai ba tuổi lớn nhất là duệ duệ cũng mới hơn ba tuổi một chút tầm n g u y ệ t ở bên cạnh lo lắng nhìn tô tô từ bé đã cho bọn trẻ tiếp xúc với những thứ này có phải là không tôn trọng sự hồn nhiên của chúng không thực tế tầm n g u y ệ t cho rằng thầy giáo tiếng t r u n g này cho bọn trẻ đọc thơ cổ quá sớm hình như có phần đốt cháy giai đoạn rồi chương ba trăm bốn mươi hai mắt hơi cay cay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 đối mặt với thời m ạ t thế đen tối chúng vẫn có can đảm sống tiếp anh bị nhìn tẩm nguyệt ra hiệu đừng làm phiền t ô t ô bây giờ với t ô t ô mỗi ngày trôi qua đều rất khó chịu tính cách cũng nóng nảy hơn nhiều có ý kiến gì cũng phải đợi t ô t ô tức xong đã rồi nói tẩm nguyệt cắn môi gật đầu không nói thêm câu nào phản đối t ô t ô nữa t ô t ô càng cảm thấy phiền hơn từ trước tới nay cô là người có gì nói lấy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 chắc thế giai nói tôi bị trầm cảm trước sinh tô tô ưỡn bụng đi về phía trước đương nhiên cô biết mấy ngày nay tần suất tức giận không được bình thường nhưng cô không kiềm chế được thì phải làm sao gặp đống phiền v ã i mà lý ánh đem đến l ử a giận của tô tô không phải lớn bình thường cách tốt nhất với người xung quanh lúc này là mặc kệ cô càng tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô cô càng bực nói không chừng nói năng không vừa ý là có thể ra tay giết người anh bị cúi đầu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 nhưng chỉ cần cô ta n h ộ n bộ không biết có thể khiến tô tô cho cô ta vào không chỉ cần cô ta vào trong thôn bát phương thì nhất định sẽ biến thôn bát phương thành khởi điểm mới kiến tạo thời đại huy hoàng thuộc về một mình cô ta mẹ mẹ tôi muốn mẹ tôi thả tôi ra mẹ ơi mẹ ra đ â y đi mẹ ơi một giọng nói non nớt của bé trai vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của lý hoánh cô ta đứng trong cửa sổ quay đầu nhìn về phía đó ở cách đó không xa có đám dân chạy nạn quần áo rách dưới gây đến mức chỉ còn da bọc xương trong đám người đó có một đứa trẻ chừng mười tuổi đang kích động lao vào vòng tròn của những chiếc xe mà trong vòng tròn đó có một người người phụ nữ quần áo tả tơi vừa khóc vừa gọi lao ra ngoài nhưng cô ta bị hai binh sĩ cầm báng súng đập vào bụng vào lưng đánh cho ngất đi sau đó lôi vào trong lề ức ả n h này lý hoánh nhìn quen rồi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 mang đứa trẻ kia vào đi sau đó phái người thông báo với lý hoánh tôi muốn toàn bộ những người phụ nữ trong tay cô ta với hai đội phụ nữ tự cường của lý tiểu vũ đang thiếu người thiếu người nghiêm trọng tô tô nghĩ cho lý tiểu vũ tìm người bên ngoài không bằng c ấ p người trong tay lý hoánh anh bị cảm thán một tiếng nhìn cậu bé vẫn đang q u ỳ ở trước lùng cây trong lòng cảm thấy đứa trẻ này thật kiên cường vừa kiên cường vừa đáng thương vì vậy anh bị lập tức xoay người đi làm việc tô tô dặn dò trong chốc lát một đoàn phụ nữ mặc quần áo dài cầm chổi thân đi ra mang theo đứa trẻ mười tuổi đi vào trong sương mù dày đặc đến khi tô tô từ trên thắp canh đi xuống chậm rãi đi về phía đầu thôn đứa trẻ mười tuổi kia đã vào đến thôn bát phương bên cạnh có một người phụ nữ đang vô vai cậu bé đánh mắt ra hiệu tỏ ý tô tô đang tới nói nhỏ đây chính là thôn trưởng của chúng tôi cháu phải ngoan ngoan vào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 căng thẳng lo lắng mặt còn tái hơn tô tô cô chạy về phía tô tô rồi lại quay người chạy ra cửa cuối cùng dừng chân quay đầu nhìn tô tô không biết nên dịu tô tô hay nên đi gọi người cô sợ tô tô cứ đứng thế tiểu h ái sẽ rơi ra mất đừng lo mới chỉ vỡ hối thôi chưa sinh nhanh thế đâu mẹ tô là người từng trải quả quyết đẩy lý tiểu vũ ra ngoài cửa dặn dò không sao cháu đi gọi người đi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 sắp đến đích rồi vượt qua là có thể gặp tiểu gái mà cô yêu nhất c h ạ c thế g a i đứng ở bên kia cáng cứu thương của t ô t ô nắm tay cô động viên tô tô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của trạc thế g a i gật đầu cười chấn an nói đúng vậy không sai tôi sắp gặp con gái mình rồi không biết vì sao nghĩ đến chuyện này trong lòng t ô t ô lại có cảm giác chua sót cô giơ tay sờ tiểu gái ở trong bụng đang bị tử cung ép chặt tiểu gái sắp quay về rồi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 người dưới tầng một có vẻ đông c h ạ c thế g a i c a o mày cầm bệnh án của toto bắt đầu đuổi người ra ngoài những người ở đầu ở đâu cũng chạy vào phòng khám sao toto có thể yên tâm chờ sinh được người bắt đầu tàn đi hộ pháp vội vàng chạy vào nhìn trạc thế g a i một cái rồi lại nhìn về phía rèm kéo chặt nhỏ giọng hỏi trạc thế g a i c h ạ c thế g a i toto còn cầm cự được không ý gì thế c h ạ c thế g a i lường hộ pháp cái gì mà không cầm cự được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 anh bị vội vàng cản hộ pháp anh nghĩ đến lý hoánh lúc đến chỉ có một người nhưng theo gián điệp báo lại bây giờ cô ta đã mở rộng đội ngũ lên khoảng bốn người chỉ có điều ở ngoài thôn bát phương chỉ có hơn một người hộ pháp giết hơn một người này không thành vấn đề nhưng giết người cũng cần thời gian giết một người cần một tiếng thế còn ba người còn lại thì sao đối với mười bảy lính đặc công dị năng mà nói giết bốn người này có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn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 xử lý chúng là chuyện dễ như t r ở bàn tay vô đ ệ m ọ c nghĩ chỉ cần có thể tìm thấy con r ắ n chúa non đó dù có dùng 4.000 n g ư ờ i của lý hoánh lót đường cũng không có gì đáng tiếc con r ắ n chúa non kia của hắn sau khi tiến hóa năng lực chiến đấu chẳng lẽ không bằng 4.000 n người thường sao hơn nữa đến lúc chúng chiếm được thôn bát phương này đồ đạc không phải lo phòng thủ cũng không phải lo tương lai phát triển rộng lớn nằm trong tầm tay nên bây giờ cứ cược một ván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 trong nhóm của lý h oánh lời nói của hắn khá có trọng lượng lý h oánh có ba nghìn người còn đang sông pha rết giỏi phía trước hiện giờ vốn đệ mọt cử ba nghìn người này chuẩn bị đóng quân ở ngoài thôn bắc phương chờ cơ hội tùy thời cơ hành động mà trên tháp canh hộ pháp và anh bỉ vẫn luôn quan sát chặt chẽ động tĩnh phía lý h oánh lý tiểu vũ cũng tìm một người có đôi mắt tinh tưởng từ trong x ư ơ n g mù dày đặc có thể nhìn được cực kỳ xa người đó tên là trương văn viễn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 xoa ngực cho cô nói chuyện với cô đến khi tô tô không chịu được bắt đầu kêu đau chặt thế dai đi vào kiếm tra tử cung của cô rồi lắc đầu nói mở được một p h ầ n rồi sau đó xoa bụng tô tô ấn v à i cái nghiêm túc nói ngôi thai còn chưa hạ tô tô dậy đi cháu đi lại đi hoạt động một chút để ngôi thai mau hạ mẹ ơi ba tô tô c a o mày quân t i ể u và lương tiểu kỳ cùng dịu cô cô chịu đựng cơn đau đi về phía trước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 lý h oánh tức đến mức run rẩy bước nhanh đến nóc xe kéo cờ hiệu trong tay vô nệ đ mọt xuống trong tiếng hô r ế t chóc cô ta chất vấn hán tôi đã đồng ý cho anh hành động lúc nào thực ra sở trường của lý h oánh là gì sở trường của cô ta chính là lựa theo thời thế trong nhóm của cô ta dị năng giả có thể hơn thôn bát phương vài phần t ô t ô nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt nhưng cô ta vẫn do dự không dám dùng vũ lực với thôn bát phương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 nhưng tô tô người ta còn không thèm để ý đến cô ta lý h oánh sợ tô tô điều này vốn đệ mọt sớm đã nhìn ra nếu không cô ta sẽ không vì một câu nói của tô tô mà thả hết những cô gái trong tay ra hắn không hiểu tại sao vì lúc vốn đệ mọt đến tô tô cũng chỉ là một sản phụ chửa to mà thôi hơn nữa tính thời gian thì mấy hôm nay chỉ e rằng tô tô sẽ sinh bất cứ lúc nào đây chính là cơ hội tấn công thôn bát phương tốt nhất quả nhiên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 lý h o á n h cướp được bộ đàm của hắn quay người nhảy xuống xe thông báo giải tán ba nghìn người kia vô nệ mọt đuổi theo trong tiếng kêu gào hoảng loạn hắn hét lên với ba nghìn người đang chạy như tên bán tạm thời đừng giải tán không được giải tán tôi đã nhìn thấy đằng sau có nhậu mặt người đừng lo đặc công đi giết nhậu rồi giờ chúng ta chia những người còn lại đi hướng bên hông đi vừa x u ấ t trận đã thua thẳng hại không chỉ lý h o á n h không muốn tặng đầu người cho thôn bắc phương chỉ e những người đó cũng không muốn đi mặc dù vốn đệ m ọ t rất muốn chiếm thôn tìm con rắn chúa của hắn nhưng thực tế ép hắn phải nhìn nhận lại cục diện dù có dâng ba nghìn cái đầu người cũng sợ rằng không chiếm được thôn bát phương không vì cái gì khác mà chính là vì hỏa lực của thôn bát phương quá mạnh dù nhóm của lý ánh có không ít dị năng giả cấp mộ cấp hai nhưng đối với vũ khí nóng có hỏa lực mạnh thế này dị năng cũng có phần yếu thế nhưng họ còn có cơ hội đương á m mặt nhậu n g ờ nhường đường cho lũ nhậu mặt người phía sau, để chúng mở đường i phải hai rồi đó định để có không chỉ cho nhậu phía chúng cho họ,、bọn、họ chỉ cần dẹp sang một bên quan sát tình hình Vô con. nệ bọn cần sang bên quan dẹp c một mọt mặt mở một tìm sát sau, lũ hội h vào t ô đ ư ơ n nhiên lý hoánh đã bị thuyết phục hiện giờ gọi người không dễ cô ta không nỡ dùng đầu người để mở đường tấn công thôn nhưng nhậu mặt người không như thế nếu nhậu mặt người phá được thôn bát phương rồi họ có thể theo phía sau nếu không sau này dù tô tô có tìm đến cô ta gây phiền phức thì cũng không phải do lý hoánh mà do nhậu mặt người không lâu sau tô tô ở trong thôn nghe thấy tiếng súng máy đã dừng lúc đó cô đã không đi nổi nữa sau khi làm động tác ngồi xuống chắc thế d i a i kiểm tra tử cung của cô tử cung đã mở được năm sáu phân rồi nhưng lúc này lũ nhậu mặt người đã kéo nhau bò tới có con bị đặc công chặn lại có con bò vào trong x ư ơ n g m ủ cũng không thấy ra nữa còn nhiều hơn là người của lý h u á n h vào giữa thôn dưới sự điều khiển của vua n e mốt đám nhộng mặt người đó lên lưới điện trong màn đêm ánh sao như đang run rẩy bị đám mây đen che lấp ánh trăng trên trời cao tỏa ra ánh sáng lờ mờ án sáng đó chẳng đủ để chiếu xuống trái đất những con người ở dưới chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn năng lượng mặt trời mới có thể nhìn thấy cảnh phía xa chương ba trăm bốn mươi tám thiên thời địa lợi nhân hòa ngoài thôn những cột đèn năng lượng mặt trời bị nhậu mặt người va vào đổ siêu vẹo nhấp nháy rồi tắt n g ú m ngoài chiến hào thôn bắc phương dường như lùm cây biến dị cũng cảm nhận được sự uy hiếp nên chia gai ra rung rung trong gió người của lý ánh vừa rút lui mười bảy lính đặc công dị năng đều xông ra chặn nhậu mặt người nhưng việc phòng thủ rất vất vả số nhậu mặt người rất nhiều bọn họ chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian giết hay không giết được không quan trọng miễn là ngăn chặn được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 tố t hít một hơi thật sâu vuốt mái tóc dài ướt xuống rồi bắt đầu cất bước lên tầng trong cơn đau cấp 12 tương đương với sự đau đớn của người bị gãy hai mươi cái xương còn lúc này lý hoánh và vô n đở mọt đang bàn bạc để tấn công vào trong thôn bát phương đội dị năng đặc công đã tập trung giữa thôn đi tấn công nậu mặt người đầu thôn không có ai canh nên chúng đã bắt đầu tấn công hai người họ có thể tranh thủ lúc nậu mặt người đ ể đổ tường đất để dẫn người vào trong thôn quan sát đã lâu như vậy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 nội g i á n của lý ánh đã bị anh bị kiểm soát anh bị thường hay để đám nội g i á n truyền lại tin tức giả cho lý ánh nên trong suy nghĩ của bọn chúng toto chưa sinh lý ánh hoàn toàn không biết bây giờ là khoảnh khắc sinh nợ quan trọng nhất của toto nhưng nào ai hay nội nhỡ lý ánh gặp may gặp được thời cơ tốt nếu toto còn chút hơi sức chưa sinh hoặc đã sinh xong lần này lý ánh nào có cơ hội dở trò ở đầu thôn bát phương khi nhộng mặt người đang lê từng chút một tôi tô đã bỏ được nửa số bậc thang cô phỉ phò thở nhìn ra ngoài cửa sổ nghe được tiếng kêu la hoảng sợ của những người sống sót ngoài thôn bát phương tôi tô cau mày những sợi tóc đen dính s ắ t gương mặt bầu bính ai cũng biết tình hình c ă n go g cả cô cũng thế trong lúc luy h u á n h và vỗn đờ mọt định tranh thủ cơ hội quý giá để phát động tấn công bỗng một vầng mặt trời tròn triệu rực rỡ soi sáng toàn bộ bóng đêm thôn bát phương tựa như đang ban ngày không đã ban ngày rồi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 hét lên với anh bì đại ca hỏng rồi anh nhìn nóc nhà của toto kìa bị cắt rồi gì cơ anh bị giật mình đạn tháo từ đâu đến mà bắn trúng nóc nhà của toto chẳng nhẽ phe lý hoánh n g ả y dù may quá may quá may mà toto đang không ở trong biệt thự đã đến phòng khám để sinh con toto trong phòng khám cũng phát hiện ra bầu trời đ ê m rực sáng như ban ngày cô n h í mày nhìn ra ngoài cửa sổ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 cô đã đau đến mức không để ý đến bất cứ điều gì khác kiếp trước và kiếp này không gì có thể làm cô cảm thấy đau đớn đến như vậy ngoài việc sinh con cố lên toto đứa bé hơi to nhưng cháu sinh được cháu rất kiên cường c h ạ c thế g a i đeo khẩu trang tay cầm kìm cắt tầng sinh môn chuẩn bị đỡ đẻ cho toto toto đang đau nhưng nghe chạc thế g a i nói cũng nở nụ cười giờ cô không thể nói gì khác chỉ có thể tập trung hết mức để sinh tiểu hái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 những tiếng khóc h e h e bắt đầu vang lên cha mẹ tô ở ngoài phòng sinh đều vô cùng vui mừng diệp g ụ c đang leo cầu thang bước hụt một bước ngã xuống cầu thang trong phòng sinh c h ặ t thế giai hét lên quân t i ể u kệ đứa bé đi tô tô đang băng huyết gì cơ vừa mới chăm sóc cho tiểu gái xong nghe thấy thế quân t i ể u liền đưa tiểu gái cho lương tiểu kỳ mặc quần áo s ắ n tay háo chạy vào thấy c h ặ t thế giai đang giúp tô tô xử lý cuống rốn trong cơ thể cô cũng không quan tâm lắm đến dây rốn dính máu đó đặt cuốn rốn c h ạ c thế giai đưa cho lên đĩa sát bắt đầu giúp c h ạ c thế giai cầm máu cho toto mọi người đang bận rộn trong phòng sinh tiếng khóc của trẻ con cùng với toto đang dần dần mất ý thức chắc thế giai và quân tịu i đang bận cầm máu cho toto chẳng ai thèm quan tâm đến cái cuốn rốn ở trong khay cũng chẳng ai nhìn thấy có một con rắn nhỏ màu đỏ m ắ t vàng đầu dài như cái màu gà đang c h ậ m chậm bỏ lên giá sát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 chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn tiểu gái vẫn do cô đỡ đẻ số phận có gì đó giống nhau mà lại không giống nhau tô tô thả lỏng nghiêng đầu nhìn tiểu gái được lương tiểu kỳ bế cục thịt đỏ đau đó đang há miệng khóc to cửa phòng sinh đ ỗ n g nhiên bị đá văng ra diệp dục xông vào hét gì đó trong miệng tô tô không nghe rõ nhưng như thế cũng tốt diệp dục đã tiến hoa xong thực lực có vẻ rất mạnh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 cha nó là thằng ngốc to xác em đừng như thế c h ạ c thế g a i vốn lạnh lùng cũng h òa lên khóc diệp g ụ c gào thét gì chạc thế g a i nghe không rõ cô chỉ liên tục vô mặt tô tô để tô tô tỉnh lại còn cố gắng ấn huyệt nhân trung và thúc giục quân t i ể u cầm máu cầm máu không thể để tô tô cứ thế ra đi nhanh tô tô cháu là dị năng giả hệ thủy không chế được nhiều nước như vậy thì có thể không chế được tốc độ chạy của máu không tô, tô ba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 gương mặt tái nhuận của cô dần dần hồng hào trở lại chỉ một lúc sau vết thương của tô tô ngừng chảy máu hẳn đây phải nói là chuyện rất đáng mừng tô tô cảm thấy mình ngủ thật ngon từ khi mang thai tiểu ái cô không được ngủ ngon giấc như vậy tính cả kiếp trước và kiếp này là mười ba năm lần đầu tiên cô được ngủ một giấc gan lành như vậy sau đó tô tô bắt đầu nằm mơ mơ rõ ràng rằng mình chỉ sinh mỗi tiểu ái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 n ộ i dung đặt cạnh giường tô tô tình cảnh y hệt như lúc tô tô vừa sinh tiểu gái trong chính phòng khám này một con rắn nhỏ màu đỏ trườn trên lan can bò đến bên tiểu gái rồi nhìn chằm chằm vào cô bé đang khóc n ỉ non cảm thấy mùi này rất quen thuộc nó đoán rằng đồng loại của nó đang đói bụng nên há miệng thẻ lưới nhỏ một bãi chất lỏng đỏ lòm vào miệng tiểu gái tiểu gái ngừng khóc ngay lập tức đớp lấy chất lỏng đó muốn nữa chưa no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 cô cau mày vén chăn ngồi dậy nhìn căn phòng sân xanh cô nằm đây một mình không có ai khác còn tiểu gái đang khóc cầm ý vì đói bụng cô đứng lên nhìn bản thân đã được thay bộ quần áo sạch chuyện này không quan trọng cô vội vàng bế em bé của mình lên nhữ mày tại sao môi của tiểu gái lại thâm tím như bị chúng độc thế này tô tô bực bội kiểm tra tiểu gái từ trên xuống dưới không tìm được vết cắn nào tiếng khóc của tiểu gái rất to dường như vận hết sức lực không hề có vẻ kiệt s ứ c